Chương 590, Huyền đảm Kiếm trôi này thiên giai thần kiếm, là người tự tay tạo thành. Tiêu giật trong lòng chấn động không gì sánh được, quả thực không thể tin vào tài của mình. Tiêu giật cũng không phải là nhỏ hẹp hạng người, biết thiên kiếm đại lục cực kỳ rộng lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là, Tần Phong là tiêu giật đích thân từ Toái Diệp Thành mang tiến Vấn Kiếm Tông, từng bước nhìn xem hắn trưởng thành. Quả thật, Tần Phong tốc độ phát triển cực nhanh, ở Vấn Kiếm Tông bên trong là tuổi trẻ một bối phận người nổi bật nhưng tần phong ở vấn kiếm tông tốc độ phát triển lại nhanh cuối cùng ở tiêu giật phạm vi hiểu biết bên trong ngắn ngủi thời gian mấy năm không gặp tần phong đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn tần phong được tôn là đại huyền đế sư nhân đế là hán đệ tử nhập thất thậm chí là tần phong đem nhân đế một tay đỡ lên hoàng vị hai chuyện này cũng đã là không thể tưởng tượng miễn cưỡng có thể dùng tần phong cơ duyên thâm hậu vận khí quá tốt để giải thích nhưng tần phong lại nói bản thân rèn đúc ra thiên giai thần kiếm chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu giật nhận biết hắn thật sự là không thể tin được tiêu ba bá ta không có lựa ngươi cũng không cần thiết lựa ngươi tần phong nhìn ra tiêu giật ánh mắt bên trong hoài nghi vung lên ống tay áo đem ngũ tuyệt thần kiếm thu nhập luyện hồn sáo trầm giọng nói ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta đem huyền đảm kiếm giao cho ta ta tự nhiên sẽ nghi cách đem nó chữa trị tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao tiêu giật thở dài một tiếng hai tay nâng lên huyền đảm kiếm đưa cho tần phong cười khổ nói quan trọng là ta hiện tại đã không có lựa chọn chỉ có thể đem huyền đảm kiếm giao cho ngươi lấy ngựa chết chữa như ngựa sống phong nhi hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta tiêu bà bá tần phong thần sắc ngưng trọng hai tay tiếp nhận huyền đảm kiếm chót mũi phát đau xót con mắt có chút ướt đát kiếm là kiếm tu sinh mạng nếu không phải đến sinh tử một đường thời khắc mấu chốt bất luận cái gì một cái kiếm tu đều không thể nào đem bản thân kiếm giao cho người khác trên tay ở vấn kiếm tông lúc liền có một tên kiếm công phong đệ tử quá ngây thơ đem bản thân kiếm giao cho tần phong trên tay bị hắn một chủ y đập nát tu vi hủy diệt sạch tiêu giật đem huyền đảm kiếm xem so sinh mệnh còn trọng yếu hơn bây giờ đem hắn giao cho tần phong trên tay tần phong hai tay nhận lấy huyền đảm kiếm cảm thấy kiếm này chịu nặng nặng hơn thiên quân thiên quân chi nặng tự nhiên không phải kiếm bản thân trọng lượng mà là bởi vì tiêu giật tín nhiệm nói thật ngoại trừ tần phong sơ nhập vấn kiếm tông lúc ở xe ngựa bên trên cùng tiêu giật độc chỗ bảy ngày về sau hai người gặp nhau rất ít, lại tăng thêm tần phong chạy trốn đại huyền về sau, lại qua mấy năm, ngay cả đại húc ở đây mấy năm ở giữa đều là long trời lở đất biến hóa cực lớn, huống chi là người. nhưng là tiêu giật đối với tần phong, ý lìa nguyên lựa chọn tín nhiệm, tiêu ba bá, ngươi sẽ không thất vọng. tần phong tay phải năm ngón tay chưng mở, lập tức một viên màu xanh thảm hỏa diễm từ từ bay ra, lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn tách ra trói mắt quan mang, địa giai linh hỏa, thiên địa huyền hỏa. Kiếm luật phong bên trên không có bếp lò, cũng không có đúc kiếm thiết chiên trở công cụ. Tần Phong chỉ có thể đốt đốt chính mình chân nguyên, để thiên địa huyền huyễn trở nên cực nóng không gì sánh được. Đi! Tần Phong vung tay lên, huyền đảm kiếm bay vào thiên địa huyền hỏa bên trong, bị ngọn lửa bao vây lấy, không ngừng quần cuộn lấy, toàn lực nung đốt. Suy suy suy. Huyền đảm kiếm bị thiên địa huyền hỏa thiêu đốt, từ trong thân kiếm chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen, trong nháy mắt hóa thành khói đen, phát ra gây mũi sặc người mùi vị. Là sát khí như vậy nồng đậm sát khí không thua gì mà kiếm thiên tà tần phong trong lòng nhất động hỏi nói huyền đảm kiếm là bị sát khí nhiễm làm bẩn lúc này mới tổn hại nghiêm trọng như vậy tiêu ba bá huyền đảm kiếm là bị cái gì kiếm gây thương tích hiệp vương kiếm dư hiệp võ hiệp vương kiếm tiêu giật nghiến răng nghiến lợi hai mắt thiêu đốt lên tức giận hiển nhiên đối với dư hiệp võ cực kỳ thống hận hiệp vương kiếm tần phong giật mình kinh ngạc nói ta nghe nói qua kiếm này Chính là một chuôi ẩn chứa hạo nhiên chính khí chính nghĩa chi kiếm Đã từng chu sát qua vô số ma đầu Vì cái gì hiệp vương kiếm sẽ có nặng như vậy sát khí Tiêu giật lắc đầu nói Ta cũng không biết Ta chỉ biết tâm chính tức thì kiếm chính Tâm tả tức thì kiếm tà Hiệp vương kiếm kiếm hồn lại chính nghĩa Dư hiệp võ dùng cái này kiếm lạm sát kẻ vô tội Đồ sát người Trung nghĩa Hiệp vương kiếm sớm muộn cũng sẽ sa ngã Hơn nữa sa ngã sau hiệp vương kiếm So bình thường ma kiếm càng hung càng lệ có thể so với thiên hạ bảy đại ma kiếm có lẽ để hiệp vương kiếm xa ngã trở thành ma kiếm vốn là dư hiệp võ mục đích hiệp vương kiếm luân lạc đến tận đây hẳn là cũng rất không cam tâm đi tần phong trong miệng lầm bầm tập trung ý chí đem lực chú ý tập trung ở chữa trị huyền đảm kiếm bên trên huyền đảm kiếm tổn hại trình độ xác thực rất nghiêm trọng chỉ kém một đường liền hoàn toàn vỡ nát kiếm hồn cũng theo đó biến mất như là bình thường đúc kiếm sư nghĩ muốn đúc lại huyền đảm kiếm định sẽ cảm giác được mười phần đau đầu chỉ là đem huyền đảm kiếm bên trong còn sót lại sát khí ép ra tới liền muốn đại phí một phen trắc trở nhưng tần phong không phải bình thường đúc kiếm sư hắn là thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất đúc kiếm đại sư cái khác đúc kiếm sư cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành ở tần phong xem ra chỉ là hao phí một chút công phu mà thôi suy suy suy thiên địa huyền hỏa càng phát ra rừng rực huyền đảm kiếm ở hỏa diễm bên trong chậm rãi chuyển động kiếm thể trở nên càng phát ra hóng ánh thấu sáng lộng lẫy huyền đảm kiếm là địa giai ngũ phòng kiếm xa xưng không lên hoàn mỹ kiếm trong cơ thể còn sót lại lấy rất nhiều tạp chất ảnh hưởng kiếm cường độ uy lực đi qua tần phong linh hỏa thiêu đốt kiếm thể bên trong tạp chất hóa thành khói trắng kiếm thể càng thêm thuần túy Đi. tần phong tay trái thao túng thiên địa huyền hỏa tay phải lật một cái xuất hiện rất nhiều chiếu lấp lánh khoáng thạch kim loại bay đến hỏa diễm bên trong lập tức hóa thành chất lỏng cùng huyền đảm kiếm hỏa làm một thể tuyết phách ngọc thái dương tinh kim ô linh ân tiêu giật một mặt ngơ ngác nhận ra những khoáng thạch này tên còn có rất nhiều khoáng thạch ngay cả tiêu giật cũng gọi không ra tên nhưng là không hề nghi ngờ những khoáng thạch này mỗi một dạng đều là đều là giá trị liên thành cực kỳ hiếm thấy đúc kiếm vật liệu mỗi một khối khoáng thạch giá trị đều không ở xích diễm thiết tâm phía dưới tần phong lại là mí mắt đều không nháy mắt một chút bất kể chi phí đem những này đúc kiếm vật liệu đầu nhập thiên địa huyền hỏa bên trong rèn luyện huyền đảng kiếm tiêu giật tiên lặng tính ra trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn phát hiện tần phong chữa trị huyền đảm kiếm sử dụng đúc kiếm vật liệu giá trị đã vượt qua huyền đảm kiếm bản thân kiếm phẩm cấp ngoại trừ cùng đúc kiếm sư tay nghề có quan hệ cùng đúc kiếm vật liệu giá trị cũng có quan hệ trực tiếp hô ở tiêu giật chấn kinh trong ánh mắt tần phong thở ra một hơi vung tay lên dập tắt thiên địa huyền hỏa huyền đảm kiếm lập lòe sắc không thể đỡ tinh mang chậm rãi rơi xuống tiêu giật trước mắt đây là ta huyền đảm kiếm tiêu giật nhìn qua trước mắt rực rỡ hẳn lên trường kiếm cảm thụ được nó sắc bén quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đi qua tần phong đúc lại huyền đảm kiếm phẩm dai bay vùn vụ trí ít tám phẩm đến địa dai nhị phẩm địa dai nhị phẩm kiếm tiêu giật ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn biết vấn kiếm tông trấn tông chi bảo vấn thiên kiếm cũng có điều là địa dai nhất phẩm bị hàn kiếm sơ coi là chân bảo từ trước đến nay không bỏ được gặp người huyền đảm kiếm phẩm dai khoảng cách vấn thiên kiếm chỉ có nhất phẩm chi kém tiêu ba bá tần phong đúc lại huyền đảm kiếm dùng bản thân chân nguyên làm thiên địa huyền hỏa nhân liệu, hao phí không ít chân nguyên, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, thời gian quá gấp, ta chỉ có thể làm được loại trình độ này. chờ chống nổi đêm nay, chúng ta đến địa phương an toàn, ta còn muốn đem huyền đảm kiếm lần nữa tôi luyện, mới có thể vững chắc phẩm cấp. hơn nữa, kiếm mặc dù chưa trị, kiếm hồn ý thì nguyên tổn thương rất nặng. tần phong xuất ra luyện hồn sáo, đưa cho tiêu giật, nói, luyện hồn sáo là một kiện kỳ bảo, có thể ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể. Tiêu bà bà an tâm chớ vội, liền lưu tại nơi này chờ kiếm hồn khôi phục. Tiêu giật kinh ngạc nói, cái kia vẫn kiếm minh công lên tới làm thế nào. Thần Phong cười nói, ta đi trước cản một trận. Thần Phong nói xong, liền đẩy cửa đi ra nội điện. Phong nhi. Tiêu giật nhìn qua Thần Phong bóng lưng, gặp hắn bước chân phủ phiếm, đi đường lung la lung lay, hiển nhiên là vì chữa trị huyền đẳng kiếm, hao phí quá nhiều chân nguyên. Trong lúc nhất thời, Tiêu giật trong lòng ngũ vị tạp trần, đã cảm động, lại lo lắng. Trước 591, một người đã đủ giữ quan hải. Ra tới rồi. Ra tới rồi. Nội điện đại môn mở ra, một người từ bên trong đi ra tới. Tiêu vân thường mang theo nghịch kiếm minh đám người lập tức vây lại. Ý. Như thế nào là hắn? Chà ta đâu. Tiêu vân thường đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua tên là Trần Huyền áo vải thiếu niên, trong lòng lộ bột một cái, đột nhiên chìm đến đáy cốc. Ở tiêu vân thường xem ra, Trần Huyền không phải người tốt, nhất định là vấn kiếm minh chó săn. Trần huyền an toàn từ bên trong đi ra tới, chẳng lẽ nói, tiêu giật đã xảy ra chuyện rồi. Không chỉ có là tiêu vân thường, cái khác nghịch kiếm minh đệ tử đều là mười phần bất an. Vân thường, tiêu giật thanh âm từ trong nhà chuyên gia, cùng trước trước suy yếu khác biệt, trở nên trung khí mười phần. Cha, tiêu vân thường nghe được phụ thân thanh âm, biết hắn không có việc gì, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Cha, vân kiếm minh người đã bắt đầu tiến công, vết thương của ngài thế nào? tiêu vân thường ý gì nguyên lo âu phụ thân thương thế tạm thời không ngại về phần chống cự vấn kiếm minh sự tình tất cả giao cho trần huyền các ngươi tất cả mọi người đều muốn nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh tiêu giật lạnh giọng quát nói hắn biết tần phong là duy nhất cứu mạng dâm dạ chỉ có đem lịch kiếm minh tất cả mọi người tính mệnh giao cho hắn mọi người mới có thể có một chút hy vọng sống đối với tần phong tiêu giật trăm phần trăm tín nhiệm chúng ta tất cả nghe lệnh của hắn hắn một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên coi như kiếm đạo tu vi cao một chút lại có thể thế nào nghịch kiếm minh tất cả mọi người là sững sờ tại chỗ tất cả đều là hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tiêu giật sẽ đem mọi người tính mệnh giao cho một người chưa từng gặp mặt lạ lâm thiếu niên trong tay cha cái này trần huyền cổ cổ quái quái ta không tin tưởng hắn ngươi để ta nghe hắn mệnh lệnh vậy hắn như là để chúng ta đầu hàng thậm chí để chúng ta đi chết vậy chúng ta làm thế nào tiêu vân thường căm tức nhìn tân phong Đối với hắn không có chút nào tín nhiệm. Vậy các ngươi liền đầu hàng, liền đi chết. Tóm lại, các ngươi nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh. Tiêu giật thanh âm bên trong bao hàm một tia nộ khí. Nghe được tiêu giật, tất cả mọi người rơi vào trong lúc khiếp sợ. Minh chủ luôn luôn thông tình đặt lý, có thể hôm nay lời nói này lại là không thể nói lý đến trình độ cao nhất. Thế nào đều không giống như là từ tiêu giật trong miệng nói ra được. Ngươi không phải cha ta. Ta không tin cha ta sẽ nói ra những lời này. Tiêu vân thường hai con ngươi đỏ bừng, căm tức nhìn tần phong, rút ra trường kiếm chỉ vào hắn, nói, là ngươi dợ trò quỷ. Bên trong người, không phải của ta cha. Ngươi tìm người trang thành thanh niên của hắn. Ngươi có thể gạt được người khác, lại lừa gạt không được ta. Vân thường, ngươi cho ta vào đây. Tiêu giật hét lớn một tiếng. Hắn vốn là không muốn gặp bất kỳ người nào, nắm chặt thời gian điều thức, khôi phục chân nguyên, nhưng là nữ nhi như vậy hung hăng càng quái, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, khả năng sẽ gây thành đại họa. Tiêu Vân Thường trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, đối với tần phong khiêu khích cười một tiếng, đẩy cửa đi vào nội điện. ba Một cái vang dội bạt thai từ trong nhà truyền ra. Tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dám thở mạnh một hơi. Một lát sau, Tiêu Vân Thường che lấy gương mặt đi đi ra tới, trong hai con ngươi nước mắt lấp lóe "Tiểu thư, người ở bên trong là minh chủ sao?" Một tên lịch kiếm minh trưởng lão vội vã lên trước hỏi. "Là cha, nhưng là cha từ trước đến nay cũng không đánh qua ta." đây là hắn lần thứ nhất đánh ta mà lại là vì một cái người ngoài tiêu vân thường dương lên khuôn mặt nhỏ ánh mắt y y nguyên phẫn nộ nhìn qua tần phong ở tiêu vân thường xem ra phụ thân thái độ khác thường đánh bản thân một cái bạc hay, tất cả đều là tần phong sai trần huyên hiến chất tiểu nữ không hiểu chuyện xin ngươi đừng để trong lòng bên trên tiêu giật thanh em bên trong tràn ngập bày náy vân thường mội mội tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện ta không cùng với nàng đồng dạng tính toán thần phong cười nói làm phiên hiến chất tiêu giật câu nói này nói hết về sau liền lại không một tiếng động tần phong ánh mắt ở nghịch kiếm minh đám người trên mặt đỏ qua cười nói các ngươi đều nghe được minh chủ để các ngươi nghe ta mệnh lệnh coi như ta để các ngươi đi chết các ngươi cũng muốn làm theo nghịch kiếm minh đám người cúi đầu không rên một tiếng bầu không khí không gì sánh được một ngạt. mấy cái nghịch kiếm minh trưởng lão ngầm đầu nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm một tên trưởng lão lên trước một bước ôm quyền nói nếu là minh chủ cho mệnh vậy chúng ta tự nhiên nghe mệnh chỉ là không biết các hạ có gì cao kiến có thể chống lại ở vấn kiếm minh thế công tần phong xem những người này ánh mắt liền biết bọn hắn không phải thật tâm nghe mệnh bản thân tần phong vốn cũng không giỏi về bài binh bố trận huống chi nghịch kiếm minh đám người ngoài nóng trong lạnh coi như hắn có tả thiên cơ mưu trí cũng không thể nào chống lại vấn kiếm minh thế công đã như vậy tần phong ánh mắt lấp lóe suy tư một phen lớn tiếng quát nói ta mệnh lệnh rất đơn giản các ngươi lưu trong điện giữ vững nội điện không được bước ra đại môn một bước cái gì ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu chúng ta nghịch kiếm minh không có người nào là thứ hèn nhát giấu trong điện thì có ích lợi gì người ta một thanh hỏa liền có thể để đem chúng ta toàn bộ thiêu chết nghịch kiếm minh đám người nhao nhao ồn ào lên đối với tần phong mệnh lệnh mười phần bất mãn mặc dù tần phong không có để bọn hắn đi chịu chết nhưng mà phòng thủ mà không chiến nhưng thật ra là mãn tính tử vong còn không bằng oanh oanh liệt liệt, liệt liều giết một chàng ta nói là các ngươi lưu trong điện tần phong ở các ngươi hai chữ càng thêm nặng ngữ khí đồng thời bước đi ra ngoài đứng ở cửa điện bên ngoài ta như là chết rồi mệnh lệnh tự nhiên mất đi hiệu lực tùy các ngươi nhưng mà ta sống lấy các ngươi ai như là bước ra cửa điện đừng trách ta vô tình tần phong vung tay lên ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí quét ngang ở cửa điện trước khắc hỏa một chuyến kiếm minh ông kiếm minh bạo phát ra kiếm ý hóa thành một tòa kiếm trận đem cả ngôi đại điện bao phủ trong đó tòa kiếm trận này tên là vạn trọng sơn là hoang mục truyền thụ cho tần phong kiếm trận một trong tòa kiếm trận này là tần phong vội vàng bố trí xuống nhưng mà lấy nghịch kiếm minh những người này đạo hạnh tầm thường nghĩ muốn pha trận mà ra cũng không dễ dàng như vậy đồng dạng vấn kiếm minh người nghĩ muốn lặng lẽ tiềm nhập đại điện là tuyệt không thể nào sự tình. hắn thật chuẩn bị lấy một người chi lực cùng vấn kiếm minh đối kháng điên hắn nhất định là điên Vấn kiếm minh nhưng là có kiếm vương dư hiệp võ còn có hai đầu hồn hoang thú hơn nữa dư hiệp võ thủ hạ chỉ là kiếm tôn đều có mấy vị nghịch kiếm minh đám người nhìn qua tần phong bóng lưng khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin hắn lấy một người chi lực cứng rắn lay động vấn kiếm minh đã không phải cuồng vọng hai chữ có thể hình dung quả thực là tự tìm cái chết có điều thần phong lại làm như vậy lộc cộc lộc cộc dưới núi truyền tới ồn ào tiếng bước chân một đám nhân mã ở màn đêm hiểm hộ xuống sông lên đỉnh núi cầm đầu một người sắc mặt băng lãnh thiết diện vô tư Chính là Dư Hiệp Võ. Dư Hiệp Võ đi theo phía sau bốn tên kiếm tôn, đều là hắn thân truyền đệ tử. Năm người phía sau là mấy chục tên vấn kiếm minh đệ tử, kiếm đạo tu vi đều ở Tam Trọng Thiên Quảng Trường. Những người này đẩy hai cái to lớn xe gỗ, che vải đen, không nhìn thấy tình huống bên trong. Từng đợt làm người dùng mình khủng bố thú giống từ miếng vải đen xuống truyền ra, để người tê cả ra đầu. chương 592, Sát Tinh. Xe gỗ ở dưới hung thú, không hề nghi ngờ là hồn hoang thú cái này một lần vì diệt nghịch kiếm minh vẫn kiếm minh có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn không chỉ có kiếm vương cảnh cường giả dư hiệp võ tự thân xuất mã càng là xuất động hai đầu hồn hoàng thú sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực huống hổ nghịch kiếm minh bên trong cũng có cao thủ trong đó nhất là trói mắt tự nhiên là nghịch kiếm minh minh chủ tiêu giật tiêu giật mặc dù bị dư hiệp võ gây thương tích nhưng dư hiệp võ biết rõ tiêu giật tính cách là thế nào cứng cỏi tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua bởi vậy cái này một lần dư hiệp võ cũng là có chuẩn bị mà tới quyết định muốn đem lịch kiếm minh toàn thành viên tiêu diệt ở đây vấn kiếm tông trốn cũ dư hiệp võ vốn là cho rằng tiêu giật sẽ tự thân xuất mã ngoan cố chống cự nhưng là dư hiệp võ lại ngạc nhiên phát hiện không những tiêu giật không có hiện thân lịch kiếm minh đệ tử cũng không một người hiện thân đại điện trước cửa đứng đấy một người trẻ tuổi một cái khuôn mặt lạ lẫm xem ra bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi người trẻ tuổi này đứng ở đại điện môn phía trước biểu tình rất nhẹ nhàng Nhìn thấy vẫn Kiếm Minh đám người đạp lên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một bôi ý cười, hình như là đang chờ bọn hắn. Sư Tôn Dư Hiệp võ một tên đệ tử lên trước, thấp giọng nói, Sư Tôn, người này chính là ban ngày giết lên núi người kia. Đệ tử điều tra, không biết lai lịch của hắn, cũng không nhận ra kiếm của hắn, thậm chí ngay cả kiếm pháp của hắn đều phân biệt không ra. Người này liền giống như là từ trên trời rơi xuống. Là hắn Vấn Kiếm Minh đệ tử đều biến sắc, trở nên dùng mình hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều nghe nói, ba ngày thời điểm có một cái sát tinh lên núi, kiếm phong sở chỉ, không một người có thể trốn mà chết. Hắn tổng cộng chém giết 38 tên vấn kiếm minh đệ tử, lưu xuống một đầu máu tươi cùng tàn chi lắt thành đường máu. Càng làm người ta kinh ngạc sợ hãi là, Cái này sát tinh liên sát 38 người, trên thân y đi phục lại trơn bóng như mới, vậy mà không có dính lên một giọt máu tươi. Dư hiệp võ nguyên bản kế hoạch, giờ tí công lên kiếm luật phong đỉnh, chó gà không tha. Nhưng mà bởi vì cái này sát tinh, Dư Hiệp Võ không thể không cải biến kế hoạch, đem tiến công thời gian đẩy về sau trễ sắp tới hai canh giờ. Các hạ rốt cuộc là ai? Thật sự muốn lội nghịch kiếm minh vẫn kiếm minh nước đủ. Tiêu giật hắn người đâu? Để cái này con rùa đen rút đầu lăn ra tới nhận lấy cái chết. Nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, Dư Hiệp Võ con ngươi hơi co lại, lạnh giọng quát nói. Trần huyền. Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Tiêu Minh chủ liền trong điện, bất quá các ngươi muốn vào điện liền muốn từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tiểu Súc Sinh, nói khoác mà không biết ngượng. Dư Hiệp võ sắc mặt giống như hàn thiết, băng lanh không gì sánh được, nụ cười cũng là lạnh đáng sợ, làm cho lòng người bên trong sinh hàn, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã ngươi cố ý tự tìm cái chết, vậy liền không oán chúng ta được. Về sau ngươi sư môn như là tìm được tới, cũng là vô dụng. Dư Hiệp võ biết, trước mắt lạ Lâm thiếu niên kiếm đạo tu vi cực cao, tuyệt không thể nào thật là một cái vô danh tiểu tốt hắn nhất định sư xuất danh môn lớn nhất khả năng chính là trí tôn kiếm minh đệ tử trí tôn kiếm minh là ma tông lớn nhất đối đầu trước thiên ma tông hao phí to lớn tâm huyết mới thẩm thấu đến trí tôn kiếm minh chiếm cứ một tòa kiếm cung nhưng là trí tôn kiếm mộ về sau thiên ma tông kế hoạch bị nhìn thấu trí tôn kiếm minh nội bộ cũng tiến hành đại thanh tẩy thiên ma tông vất vất vả và bố trí ở dưới quân cờ đều bị quét sạch sành xanh dư hiệp võ cũng không xác định Trước mắt cái này tên là Trần Huyền Thiếu Niên có phải hay không xuất thân trí Tôn Kiếm Minh? Không quản ngươi có phải hay không trí Tôn Kiếm Minh đệ tử, hôm nay ngươi chỉ có đường chết một đầu. Dư Hiệp Võ Quát lạnh nói, ta đối với đường chết không có hứng thú, vẫn là lưu cho các ngươi đi thôi. Tần Phong cười lạnh, trường kiếm trong tay đã nơi tay, tách ra sáng chói ánh sáng. Ngũ tuyệt thần kiếm quá rõ ràng, lập lệ ngũ hành quan huy, một khi lộ ra bộ mặt thật, liền sẽ buộc lộ Tần Phong thân phận chân chính. Có điều hỗn độn kiếm hồn thôn vệ và kiếm có thể đem kiếm hóa thành cái khắc kiếm dáng vẻ bất kỳ người nào đều nhìn không ra giờ phút này hỗn độn kiếm hồn liền đem ngũ tuyệt thần kiếm ngụy trang thành một trôi địa giai kiếm coi như lấy dư hiệp võ nhãn lực cũng tuyệt không thể nào từ đây kiếm đặc trưng bên trên nhìn ra cùng đế sư tần phong có liên quan gì lên giết hắn dư hiệp võ vung tay lên bản thân lại là lui lại một bước mệnh sau lưng đệ tử dẫn người lên trước vây công tần phong Dư hiệp võ tính cách chú ý cẩn thận, hắn nhìn không thấu tần phong lai lịch, bởi vậy trước khiến người khác một cầm giữ mà lên, muốn từ tần phong kiếm pháp bên trên nhìn ra lai lịch của hắn. Giết! Hai vị kiếm tôn dẫn đầu hơn hai mươi tên kiếm hảo vây công tần phong, kiếm khí tràn ngập, sát cơ dọa người. Thập phương kim liên, đi! Tần phong cười lạnh, vung tay lên liền ném ra một viên bổ câu trứng to nhỏ màu vàng kiếm hoàn, trên không trung quay tròn xoay tròn, hóa thành một đóa màu vàng hoa sen vô số kiếm khí hướng về xung quanh nổ bắn ra lê túc ngọc chi nhanh trở về nhìn thấy một kiếm này dư hiệp vọ biên sắc lớn tiếng kêu hai người đệ tử tên đáng tiếc đã trễ suy trong chốc lát kiếm hoàn bạo phát ra không đúc kiếm khí một đóa mấy trượng to nhỏ kim liên từ từ lên tới giữa không trùng bạo phát ra kiếm khí để không gian đều bóp méo mang theo diện thế chi uy hai tên tuổi trẻ kiếm tôn thân thể bị kiếm khí xuyên qua thân thể thủng trăm ngàn lỗ hiện đầy máu tươi lỗ thủng ẩm hai người nhục thể thừa nhận không được như vậy cường đại kiếm uy trên không trung ầm ẩm sụp đổ hóa thành một đoàn huyết vụ a nhìn thấy cái này đáng sợ một kiếm tất cả mọi người bị dọa cho bể mật gần chết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không dám tin vào hai mắt của mình đại điện bên trong tiêu vân thường chờ nghịch kiếm minh đệ tử cũng đều thấy được tần phong một kiếm này trong lòng lấy làm kinh ngạc cái này trần huyền kiếm pháp thật là lợi hại khó trách dám như thế chơi lớn hắn đến cùng là lai like lịch gì kiếm pháp của hắn rực rỡ lộng lẫy phảng phất không phải nhân gian kiếm pháp trong lòng mọi người chấn kinh không gì sánh được mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong lê túc cùng ngọc chi liền chết như vậy rồi dư hiệp võ trên mặt lại thở ơ hai người đồ đệ này là dư hiệp võ dốc lòng bồi dưỡng ra đến ở vấn kiếm tông lúc liền dốc lòng bồi dưỡng cũng không biết hao tốn hắn bao nhiêu thời gian tinh lực lâu ngày sinh tình đừng nói là người liền xem như một cái động vật dưỡng thời gian lâu dài cũng sẽ có tình cảm, nhưng là Dư Hiệp võ lại không có tình cảm, bởi vì đồ đệ trong mắt hắn chính là công cụ. Để Dư Hiệp võ trở nên càng thêm cường đại, địa vị trèo cao hơn công cụ. Chu Bân, Tằng Vũ, hai người các ngươi lên." Dư Hiệp võ lạnh giọng quát nói, đối với thừa xuống hai cái đồ đệ mệnh lệnh nói. "Sư tôn, sư tôn, chúng ta tuân mệnh." Chu Bân cùng Tằng Vũ hai người cũng bị Tần Phong một kiếm sợ vỡ mật, nhưng mà nhìn thấy Dư Hiệp võ sắc mặt tái xanh, không dám có chút chống lại chỉ có thể phi thân một nhảy hướng về tần phong giết tới kiếm cực đối mặt hai tên kiếm tôn tần phong không dám thất lễ sử dụng ra ngự kiếm quyết một chiêu siêu ngũ tuyệt thần kiếm rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch hồng suy ngũ tuyệt thần kiếm ngự không phi hành giống như linh xà, linh động không gì sánh được trên không trung xẹt qua một đầu thiểm điện vết kiếm từ chu bân tẳng vũ hai người bên cạnh lướt qua hai người vốn là hướng trước hướng bước chân đột nhiên ngừng đứng tại chỗ không nhúc nhích. tức thì hai người bọn họ cái cổ bên trên xuất hiện một đầu tơ máu bọn hắn phảng phất không hề hay biết quay đầu nhìn về phía dư hiệp võ hình như là nghĩ muốn hướng hắn cầu viện binh nhưng mà bọn hắn cái đầu vừa mới chuyển đến một nửa liền từ cái cổ bên trên rơi xuống tới hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dư hiệp võ chết không nhắm mắt trong nháy mắt bốn tên kiếm tôn ở dư hiệp võ mí mắt bên dưới đều bị tần phong giết chết chương năm ai dám tranh phong trong trước mắt dư hiệp võ tọa hạ bốn vị kiếm tôn đều bị tần phong giết chết kiếm kinh bốn tòa toàn bộ kiếm luật phong đỉnh núi một mảnh tinh mịch tất cả mọi người nhã tức vô thanh hắn vậy mà có thể chém giết bốn vị kiếm tôn hẳn là hắn đã đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương không thể nào a liền xem như kiếm vương đối mặt bốn tên kiếm tôn cũng chưa hẳn là đối thủ khủng bố kẻ này quá khủng bố bên ngoài xem ra tuổi trẻ nhưng mà kiếm pháp lại tàn nhẫn có thể là nào đó lao quái vật ngụy trang ngắn ngủi tĩnh mịch về sau đám người nhao nhao nghị luận lên đỉnh núi một mảnh ồn ào náo động loạn thành hỗn loạn tiêu vân thường một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tần phong bóng lưng ánh mắt bên trong lập lọe dị dạng cảm xúc vẫn kiếm minh kiếm tôn thực lực không gì hơn cái này tần phong cười nhạt một tiếng phất tay đem ngũ tuyệt thần kiếm chiêu trở về chậm rãi lao đi thân kiếm bên trên máu tươi lê túc phương ngọc chi chu bân tàng ngũ bốn người này là dư hiệp võ đệ tử Sớm ở Tần Phong trước, bọn hắn liền tiến nhập vấn kiếm tông nội môn, bãi ở hắn môn hạ. Tần Phong tự nhiên nghe qua cái này bốn cái sư huynh tên. Ở lúc tuổi còn trẻ, Tần Phong thậm chí đối với bọn hắn mười phần ngưỡng mộ. Bây giờ, bốn vị này sư huynh lại chết ở Tần Phong dưới kiếm. Tần Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cho rằng là đương nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bốn người này mặc dù đều là kiếm tôn, lại không phải thông qua bản thân cố gắng, đột phá trở thành kiếm tôn bọn hắn đều là dư hiệp võ lấy ma tông bí pháp dùng đường ngang ngọ tắt biện pháp thúc đẩy sinh trưởng ra đến tốc độ thành kiếm tôn bọn hắn như là gặp được cảnh giới hơi thấp đối thủ lấy cảnh giới áp chế rất nhẹ nhàng liền có thể thủ thắng đáng tiếc bốn vị này sư huynh gặp được là Tần phong Tần phong kiếm đạo cảnh giới cực kỳ vững chắc ở thời khắc sinh tử một chút ít rèn luyện ra tới thành tựu tam đại trí tôn cảnh giới thế gian cực kỳ hiếm thấy siêu tuyệt kiếm tôn siêu tuyệt chính là kiếm tôn bên trong vương giả chân chính kiếm tôn Danh xưng vô địch cùng cảnh giới. Bởi vậy, cái này bốn cái tốc độ thành kiếm tôn ở Tần Phong trước mắt, căn bản không phải một kiếm chi địch. Một bên khác, Dư Hiệp Võ sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai mắt nhìn qua Tần Phong, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với bốn tên đệ tử chết, Dư Hiệp Võ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể nói, Dư Hiệp Võ cố ý phái bọn hắn đi chết, đến xò xét Tần Phong hư thực. Nhưng mà, Dư Hiệp Võ không ngờ tới là bốn người bọn họ bỏ ra sinh mệnh đại giới Dư hiệp võ vẫn không có nhìn ra tần phong nội tình, càng nhìn không ra hắn sư thừa lai lịch. Duy nhất có thể để xác định là, tần phong kiếm pháp tạo nghệ cực cao, thâm bất khả chắc. Dư hiệp võ muốn phá ra đầu cũng nghĩ không ra tới, đến cùng cái nào lão quái vật như vậy có bản lĩnh, có thể dạy dỗ tần phong dạng này đồ đệ. Lúc này, dư hiệp võ như mày, cảm giác được có chút đau lòng. Dù sao cái này bốn người đệ tử đều là hắn dốc lòng bồi dưỡng ra được, liền như vậy không công chịu chết. Dư hiệp võ lại không có đạt được bất luận cái gì tình báo hữu dụng, thua thiệt lớn. Trần huyền. Dư hiệp võ lên trước một bước, quát nói, ta nhìn không ra kiếm pháp của ngươi. Nhưng mà, ta có thể nhìn ra được, ngươi Trần nguyên không đủ. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Quốc gia. Nếu không, ta đem sẽ đích thân xuất thủ, dùng hiệp vương kiếm tiễn ngươi lên đường. Nhiều lời vô ích. Xuất kiếm đi. Tần phong thần sắc ung dung không bội vã, nhưng trong lòng ngấm ngầm tiểu khổ dư hiệp võ dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương không quản dư hiệp võ là dùng thủ đoạn gì đột phá đến kiếm vương cảnh kiếm vương chính là kiếm vương cùng kiếm tôn hoàn toàn khác biệt thằng ngại danh tự tìm cái chết hiệp vương kiếm giết dư hiệp võ quát lên một tiếng lớn bên hông vỏ kiếm bạo phát ra tiếng long âm một ngụm kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra quang minh lâm liệt mang theo vô song kiếm uy giống như đế hoàng vang dội cổ kim siêu siêu siêu Vẫn kiếm minh đệ tử trường kiếm bên hông chấn động không dứt, hầu như muốn từ trong vỏ kiếm bay ra tới. Hiệp vương kiếm mặc dù không phải thiên giai thần kiếm, nhưng lại có hiệp vương chi danh, đại biểu cho thế gian hiệp nghĩa cùng công đạo. Bởi vậy, hiệp vương kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền dẫn lên trùng điệp dị tượng. Rất nhiều phẩm giai hơi thấp kiếm, sinh ra cảm ứng, nghĩ muốn quỷ bái. Đây chính là hiệp vương kiếm. Thần phong ngửa đầu nhìn xem hiệp vương kiếm, trong lòng thất kinh. Vâng! Một tiếng nổ mạnh hiệp vương kiếm mang theo vô song kiếm uy hướng về tần phong nghiền ép xuống tới ẩm tần phong lấy ngũ tuyệt thần kiếm chống lại cả người bị một cỗ cự lực đánh bay thật sâu khảm vào đến trong vách tường giang giác. tần phong từ vách tường bên trên nhảy xuống lưu lại một người hình long xuống kiếm không việc gì tần phong cũng không việc gì nhưng mà một kiếm này tần phong lại bại hắn tu luyện phật kiếm nhục thể đã đến kim cương bất hoại cảnh giới bình thường kiếm khó làm thường tổn hắn một sợi lông vừa mới một kiếm này tần phong sở dĩ sẽ bại là bởi vì chân nguyên không đủ dư hiệp võ không hổ là dư hiệp võ ánh mắt quả nhiên cay độc tần phong trong lòng cảm khái không khỏi đối với dư hiệp võ nhiều hơn mấy phần bội phục ở vấn kiếm tông những năm này dư hiệp võ chấp trưởng kiếm luật phong ánh mắt biết bao cay độc dư hiệp võ đã nhìn ra tần phong nhược điểm lớn nhất chính là chân nguyên không đủ tần phong vì đúc lại huyền đảng kiếm lấy bản thân chân nguyên vì nhiên liệu thôi động thiên địa huyền hỏa chân nguyên trong cơ thể vốn là hao phí hơn phân nửa vì chém giết bốn cái kiếm tôn tần phong liên tiếp sử dụng ra thập phương kim liên cùng kiếm cực hai thức kiếm pháp cái này hai thức kiếm pháp là tần phong được tôn là đại huyền đế sư về sau từ đại huyền hoàng cùng trong bảo khố tìm tới kiếm phổ đi học tới tần phong mặc dù rất nhẹ nhàng liền đem hai chiêu kiếm pháp tu luyện thành nhưng từ chưa lấy hắn đối địch lần đầu sử dụng mặc dù uy lực kinh người nhưng dù sao không đủ thuần thụ, hao phí tần phong rất nhiều chân nguyên bây giờ thần phong trong cơ thể chân nguyên đã còn thừa không có mấy Tần Phong như là lộ ra ngũ tuyệt thần kiếm chân dung, lại lấy thiên long bát kiếm cùng hỗn độn vạn kiếm quyết cùng dư hiệp võ đánh nhau, có lẽ có mấy phần thắng. Nhưng là như vậy một là Tần Phong thân phận rất có thể sẽ bộc lộ, tê nhạc tự hủy dung mạo, trong bóng tối ẩn nút đến thiên ma giáo, làm gai nến mật, làm mọi thứ đều sẽ trôi theo dòng nước. Cho nên Tần Phong không thể sử dụng bản thân am hiểu nhất phật kiếm cùng hỗn độn vạn kiếm quyết, chỉ có thể lấy chưa quen thuộc kiếm pháp cùng dư hiệp võ đánh nhau, đánh lâu xuống dưới. Tần phong thua không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hiệp vương kiếm vừa ra, ai dám tranh phong. Dư hiệp võ cười lạnh liên tục, hai tay hợp lại, hiệp vương kiếm lần nữa bay tới, sắc bén kiếm phong hướng về tần phong đương đầu chẳng rơi. Tần phong ngửa đầu, ánh mắt bên trong phản chiếu ra hiệp vương kiếm cái bóng, trở nên càng ngày càng lớn, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Cái này một lần, tần phong cũng không chống lại, chỉ là yên tĩnh đứng đấy, phảng phất là đang đợi cái gì. Ai dám tranh phong? nói khoác mà không biết ngượng nhưng vào lúc này một đạo đen nhánh kiếm mang phá không bay tới hướng về hiệp vương kiếm đâm tới hiệp vương kiếm tựa hồ có cảm giác nên thay đổi phương hướng hướng về trôi kiếm này nên đón tiếp lấy keng một tiếng kinh thiên động địa giòn vang hai trôi kiếm ở giữa không trùng va chạm bạo phát ra rực rỡ hòa hoa sau một khắc hai kiếm đột nhiên chia ra hướng về sau bay rất ra ngoài rơi xuống chủ nhân của mình trong tay tiêu giật người rốt cuộc chịu ra tới rồi Dư hiệp võ cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, vừa rồi trong khi đánh nhau chết sống, hiệp vương kiếm cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Dư hiệp võ, tiêu giật cầm trong tay huyền đảng kiếm, sắc mặt đỏ lên, hai mắt bên trong thiêu đốt lên tức giận, hai người chúng ta ân oán, muốn ở hôm nay chầm ứng dứ. dứt. mươi 594, gà nhà bôi mặt đá nhau. Trần huyền hiến chất, vất vả ngươi. Ngươi tạm thời lui sang một bên, nơi này giao cho ta. Tiêu giật cảm kích nhìn tần phong một nhãn, nói ra. hắn biết nếu không phải tần phong bỏ mệnh ngăn chặn dư Hiệp võ vì chính mình tranh thủ thời gian nghịch kiếm minh tất cả mọi người đã bị giết nghịch kiếm minh cũng bị diệt ừng tần phong nhẹ gật đầu thối lui đến đại điện môn trước khoanh chân ngồi xuống từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra mấy viên cực phẩm nguyên tinh thạch trực tiếp nuốt vào điều tức khôi phục chân nguyên hắn một mình một người đối mặt dư Hiệp võ xác thực cảm thấy cố hết sức tiêu giật kịp thời xuất hiện để tần phong áp lực trở giảm nếu không tần phong chỉ có thể sử dụng gia vạn kiếm luân hồi mới có khả năng ngăn chặn dư hiệp võ một khi tần phong sử dụng hỗn độn vạn kiếm quyết dư hiệp võ liền rất có thể nhận ra tần phong thân phận chân chính bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ nguy cấp bước ngoặt bao quát thiên long bát kiếm ở bên trong tất cả đòn sát thủ tần phong cũng không thể dùng cha minh chủ minh chủ ra tay rồi được cứu rồi nhìn thấy tiêu giật chợt phát hiện thân ngự kiếm cứng rắn lay động dư hiệp võ tiêu vân thường chờ nghịch kiếm minh đệ tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng phát ra một tiếng kinh hô đặc biệt là tiêu vân thường giờ phút này nàng một đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tỏa ra ánh sáng lung linh ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc nhìn qua tiêu giật thân ảnh nữ nhi nhất sùng bái người thường thường là phụ thân tiêu vân thường cũng không ngoại lệ nhìn thấy phụ thân khôi phục lại phong thái của ngày xưa tiêu vân thường mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng mà nhưng trong lòng là mừng rỡ không dứt là tiêu giật hắn thảm bại ở dư minh chủ dưới kiếm là bại tướng dưới tay không chịu nổi một kích vẫn kiếm minh mọi người thấy tiêu giật từng cái từng cái mặt lộ vẻ châm trọng, nói năng lô mãng tiêu giật kiếm của ngươi là chuyện gì xảy ra dư hiệp võ tức thì nhìn chăm chú tiêu giật trong tay huyền đàm kiếm giếng cổ không sóng trên mặt rốt cuộc có vẻ động dung ba ngày phía trước dư hiệp võ từng theo tiêu giật một trận chiến chiến đấu bên trong dư hiệp võ sử dụng quỷ kế lấy sát khí nhiễm huyền đàm kiếm lúc này mới đem tiêu giật đánh bại dựa theo dư hiệp võ tính toán ba ngày thời gian Tiêu Dật Huyền Đảm Kiếm nên linh khí mất hết, biến thành một khối phế thiết mới đúng. Nhưng là giờ phút này Huyền Đảm Kiếm lại tỏa ra lóa mắt kiếm quang, để người không dám nhìn thẳng. Huyền Đảm không những không có hạ xuống phẩm cấp, phẩm cấp Tựa Hồ có chỗ để thăng. Cái này sao có thể? Dư Hiệp võ cho mày, trong lòng hoang mang không dứt. Dư Hiệp võ, nói nhảm ta không muốn nhiều lời. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Tiêu giật lạnh giọng quát nói. Sư đệ, mặc dù ngươi là sư tôn coi trọng nhất đệ tử. Nhưng mà hắn vẫn là đem hiệp vương kiếm truyền cho ta. Ở vấn kiếm tông lúc, ta là phong chủ, ngươi chỉ là trưởng lão, là thủ hạ của ta. Về sau, ta là cao quý vấn kiếm minh phó minh chủ, nhận được đại húc hoàng thất ngợi khen. Ngươi lại lưu luyến không nơi nương tựa, thành lập nịch kiếm minh cái này tam lưu tổ chức, như toàn phản kháng ta. Có thể sự thật thì lại làm sao đâu. Ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta. Dư hiệp võ cười lạnh, nói lời kinh người. a hai người bọn họ vậy mà sư xuất đồng môn là sư huynh đệ, khó trách tính cách của bọn hắn như vậy tương tự. Nguyên lai like là cùng một cái sư phụ dạy dỗ. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiệp vương kiếm đời trước kiếm chủ, nghe nói là phi dương kiếm đế, chính là trăm năm trước hiển hách có tiếng đại nhân vật. Dư hiệp võ là đệ tử của hắn, cái này là mọi người đều biết sự tình. Không nghĩ tới, tiêu ba bá cũng là phi dương kiếm đế đệ tử, hắn cùng dư hiệp võ là đồng môn sư huynh đệ. Tần phong trong lòng nhất động ánh mắt rơi tại dư hiệp võ cùng tiêu giật trên thân hai người một trận chiến này không chỉ có là chính tà chi chiến càng là gà nhà bôi mặt đá nhau sư đệ tiêu giật hai mắt đỏ lên lạnh giọng nói ngươi sớm đã phản bội sư môn đem sư tôn khí thổ huyết bỏ mình ngươi còn nhớ rõ ta người sư đệ này trong mắt ngươi chỉ có quyền lợi chỉ có lực lượng ngươi không xứng tự xưng phi dương kiếm đế đệ tử càng không xứng nắm giữ hiệp vương kiếm ta không xứng chẳng lẽ ngươi xứng dư hiệp võ cười lành lạnh ngươi kiếm đạo thiên phú là cao đáng tiếc thiên tính lương bạc trong lòng chỉ có bản thân ngay cả sư tôn cũng nhìn ra tính cách của ngươi không muốn vì thương sinh chịu khổ chỉ muốn bản thân siêu thoát cho nên mới không đem hiệp vương kiếm chuyển cho ngươi vô luận như thế nào hiệp vương kiếm kiếm chủ là ta mà không phải ngươi tiêu giật sư tôn anh minh một đời lại đã nhìn lầm người hắn không có nhìn ra ngươi lòng lang giả thú bị ngươi ngụy trang chỗ lừa gạt ngươi giả bộ như một bộ da vẻ đảm mạo tâm hệ thương sinh dáng vẻ không chỉ là sư tôn ngay cả ta cũng từng đối với ngươi mười phần ngưỡng mộ không tiếc tự hạ thấp giá trị bản thân cùng ngươi tiến nhập vấn kiếm tông ở ngươi dưới ngọn núi làm một cái trưởng lão dụng tâm phụ tá ngươi tiêu giật trong tay huyền đảm kiếm quét ngang nói hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn hộ lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng sư đệ ngươi vẫn là không hiểu a chỉ bằng kiếm của ngươi căn bản không phải hiệp vương kiếm đối thủ hiệp vương kiếm thành tựu sư tôn Cũng tất nhiên thành tựu ta. Một ngày kia, ta cũng có thể đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, trở thành kiếm đế. Sự thành tựu của ta, đem sẽ siêu việt các ngươi tất cả mọi người, càng là ở sư tôn lão già kia bên trên. Dư hiệp vo nói. Không hiểu chính là ngươi. Tiêu giật trầm rãi lắc đầu, sư tôn sở dĩ thành tựu kiếm đế. Không phải là bởi vì hiệp vương kiếm, mà là bởi vì hắn có một khỏa hiệp nghĩa chi tâm. Ta lấy trước cũng không hiểu, quá tự cho rằng là. Nhưng mà, ta hiện tại đã hiểu nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta dưới kiếm gặp kết quả thật. Dư Hiệp võ gầm thét một tiếng, trong tay Hiệp Vương kiếm xuất thủ trước, bay đến giữa không trung. Huyền Đảm. Kèm theo Tiêu giật quát to một tiếng, Huyền Đảm kiếm cũng từ trong tay bay ra. Hai cái kiếm Vương cảnh cường giả đánh nhau, đã không có có hoa không quả Huyền kiếm nát pháp, mỗi một kiếm đều là phản pháp quy chân, tâm ngẩm mà đấm chết voi. Keng, keng, keng. Huyền Đảm kiếm cùng Hiệp Vương kiếm linh động không gì sánh được, trên không trung so đấu bạo phát ra chói lọi hỏa hoa. Rất mạnh. Đây chính là Kiếm Vương kiếm pháp sao? Tần Phong nửa đầu, nhìn xem không trung chiến đấu kịch liệt, không khỏi liếm môi, một mặt chấn kinh. Tiêu giật cùng Dư Hiệp võ sư xuất đồng môn, đều là Phi Dương kiếm đế đệ tử. Hai người tất cả kiếm pháp giống nhau như lúc, là Phi Dương kiếm đế có tiếng thiên hạ hiệp vương 13 thức. Nhưng là đồng dạng kiếm pháp, ở người khác nhau trong tay sử dụng ra tới lại là hoàn toàn khác biệt. Huyền đảm kiếm quang minh lẫm liệt, mỗi một kiếm đều là đường đường chính chính một kiếm chẳng rơi, có chạm diệt thường không chi uy. hiệp vương kiếm mặt ngoài xem ra cũng là quang minh lẫm liệt, thực tế bên trên lại là kiếm tẩu thiên phong, rõ ràng là ma tông kiếm pháp. Từ xưa ta bất thăng chính. hai kiếm so đấu phía dưới, huyền đảm kiếm uy thế dần dần áp đảo hiệp vương kiếm. giang giác. một tiếng vỡ vụn thanh âm tiếng vang lên, hiệp vương kiếm mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, rõ ràng là thừa nhận không được, bắt đầu có vỡ nát dấu hiệu. làm sao có thể? dư hiệp võ sắc mặt đại biến. Bận điệu vung tay lên, Hiệp Vương kiếm bay về đến trong tay của hắn. Hiệp Vương kiếm, vậy mà bại? Dư Hiệp Võ nhìn xem Hiệp Vương kiếm thân kiếm bên trên vết rách, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hiệp Vương kiếm như là bại bởi cái khắc kiếm, Dư Hiệp Võ ngược lại không ngoài ý muốn. Hiệp Vương kiếm danh tiếng mặc dù đại, nhưng dù sao chỉ là địa giai kiếm, trời sinh nó no không đủ, không thể nào tấn thăng làm thiên giai thần kiếm. Nhưng là, Dư Hiệp Võ thế nào cũng không nghĩ tới, Hiệp Vương kiếm vậy mà sẽ thua bởi Tiêu Giật Huyền Đảm kiếm muốn biết tiêu giật huyền đảm kiếm nhưng là một trôi bừa bãi vô danh kiếm không chỉ có là danh tiếng phẩm giai cũng xa không kịp hiệp vương kiếm chương 595, hiệp nghĩa tri tâm huyền đảm kiếm cùng hiệp vương kiếm một phen kịch đấu cuối cùng dĩ nhiên là huyền đảm kiếm hơn một chút kinh người như thế kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu cha tiêu vân thường đôi bàn tay trắng như phấn chặt chẽ năm lấy khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy vui mừng ba ngày phía trước tiêu giật cùng dư hiệp võ một trận chiến Lấy tiêu giật thảm bại thu tràng. Trận chiến kia, tiêu vân thường tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy phụ thân bị thua, trong lòng của nàng rất không phải mùi vị. Nhưng là mới ngắn ngủi ba ngày thời gian, thành quả chiến đấu dĩ nhiên là hoàn toàn lịch chuyển. Phụ thân trên thân phát sinh cái gì? Tiêu vân thường đôi mắt đẹp một lóe ánh mắt rơi tại tần phong trên thân. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng là hắn đến cùng làm cái gì? Vì cái gì cha xu hướng suy tàn quét sạch xanh xanh, quả thực giống như là biến thành người khác tiêu vân thường là một cái rất cô gái thông minh nàng đoán được tiêu giật biến hóa nhất định cùng trần huyền cái này thần bí người trẻ tuổi có quan hệ nhưng mà tuổi của nàng quá nhỏ lấy nàng kiến thức còn nhìn không ra huyền đảm kiếm phát sinh như thế nào biến hóa long trời lở đất tiêu minh chủ thắng một chiêu cái này một lần so đấu hiệp vương kiếm bị hao tổn hừ hừ, hiệp vương kiếm như sấm bên thai nhưng cũng không gì hơn cái này nghịch kiếm minh đám người nhìn thấy tiêu giật chiếm hết bên trên gió trên mặt đều tràn đầy vẻ mừng rỡ Tần Phong khoanh chân ngồi ở đại điện phía trước, ngửa đầu nhìn xem hai vị kiếm vương kịch đấu, sắc mặt lại là âm tình bất định. Không ổn A Tần Phong nhíu mày, hắn đối với cục diện chiến đấu phán đoán cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Trần Huyền, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cha ta có khả năng bại? Tiêu Vân thường nghe được Tần Phong nói thầm, trong lòng lộn bột một tiếng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Không phải khả năng, mà là nhất định. Huyền Đảm kiếm mặc dù phẩm cấp đề thăng không ít nhưng là nội tình cuối cùng không kịp hiệp vương kiếm a tần phong thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía tiêu giật ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng chỉ luận kiếm pháp cùng kiếm đạo cảnh giới tiêu giật cùng dư hiệp võ không kém bao nhiêu hai người bọn họ thực lực sai biệt chỉ khác biệt ở huyền đảm kiếm cùng hiệp vương kiếm bên trên huyền đảm kiếm đi qua tần phong đúc lại gia nhập hứa nhiều tài liệu chân quý lợi dụng thiên địa huyền hỏa đem những này đúc kiếm vật liệu cùng huyền đảm kiếm tương dùng dùng hắn phẩm cấp cứng rắn tăng lên tới địa gia nhị phẩm nhưng là huyền đảm kiếm kiếm hồn lại bị sát khí gây thương tích tiêu giật mượn luyện hồn sáo để huyền đảm kiếm kiếm hồn nghỉ ngơi ngắn ngủi hai canh giờ kiếm hồn còn chưa khôi phục lại toàn thịnh trạng thái người xác thịt là cái xác linh hồn là căn bản kiếm cũng là như thế thân kiếm cố nhiên trọng yếu nhưng mà kiếm căn bản lại là kiếm hồn ví như tần phong hốn độn kiếm dù chỉ là một khối cực kỳ vô dụng tàn thiết nhưng là cái này khối tàn thiết bên trong lại có hỗn độn kiếm hồn tồn tại liền thành tựu bây giờ tần phong Hiệp vương kiếm nội tình, chính là hiệp vương kiếm kiếm hồn. Hiệp vương kiếm uy danh hiển hách, đi qua mấy trăm năm, kiếm hồn tụ tập vô số trung nghĩa hiệp sĩ. Huyền đảm kiếm mặc dù cũng là hiệp can nghĩa đảm, nhưng mà cùng hiệp vương kiếm so sánh, nội tình khác biệt rất rất nhiều. Vừa mới so đấu phía dưới, Huyền đảm kiếm có thể chiếm cư bên trên gió, là bởi vì dư hiệp võ khinh địch chi cố. Một khi dư hiệp võ nghiêm túc lên, sử xuất toàn lực, tiêu giật tất bại. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Tần Phong có đầy đủ nhãn lực. Nhìn ra thế cục đối với tiêu giật bất lợi, hắn lại lấy ra mấy viên cực phẩm nguyên tinh thạch nuốt vào, đem hết toàn lực nghiền ép nguyên tinh thạch bên trong thuần túy nguyên khí, tận khả năng khôi phục chân nguyên. Tần Phong đã làm xong chuẩn bị, một khi tiêu giật chèo chống không nổi, liền sẽ gia nhập chiến đấu, cùng tiêu giật cùng nhau chiến dư hiệp võ. Tiêu giật, xem ra kiếm của ngươi cùng lấy trước khác biệt. Dư hiệp võ nhìn xem hiệp vương kiếm bên trên vết rách, nét miệng lên, lộ ra một bôi thị huyết nụ cười, nhưng mà cái kia thì lại làm sao? ta liền để ngươi kiến thức một phen hiệp vương kiếm uy lực chân chính dư hiệp võ chậm rãi giơ tay phải lên đầu ngón tay có một đoàn huyết quang nhảy nhót đồng thời hiệp vương kiếm đột nhiên tách ra vạn trượng huyết mang trước trước chính nghĩa lẫm nhiên quét sạch sành xanh hóa thành vô biên ma khí ầm ầm hiệp vương kiếm lần nữa lên tới giữa không trung kiếm sau xuất hiện một tôn huyết sắc hư ảnh ba đầu sáu tay đầu sinh sừng nhọn mặt mũi hung dữ rõ ràng là một tôn ma thần ma thần cầm trong tay hiệp vương kiếm uy gió lâm liệt Hiệp Vương kiếm toàn thân hóa thành óng ánh huyết sắc, cùng trước trước một trời một vực. Coi như Phi Dương kiếm đế không chết, cũng nhất định không nhận ra tới, ma thần trong tay giữ tợn ma kiếm, vậy mà sẽ là bản thân Hiệp Vương kiếm. Hiệp Vương kiếm, vậy mà luân lạc đến tận đây. Thật đáng buồn. Tiêu giật tay phải che ngực, vị trí trái tim chuyển tới từng đợt tan nát cõi lòng đau đớn. Hắn đang vì Hiệp Vương kiếm đau lòng, càng thêm sư tôn Phi Dương kiếm đế đau lòng. Được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn. Sư đệ Ngươi quá câu nệ hiệp nghĩa hai chữ. Thật sự là cổ hủ không chịu nổi. Lịch sử, là có người thắng viết. Người thắng, chính là chính nghĩa. Chính là hiệp. Dư hiệp võ nụ cười giữ tận không gì sánh được. Song trưởng hợp lại, xa xa hướng về tiêu giật bổ rơi. Huyết sắc ma thần cầm trong tay hiệp vương kiếm, cũng hướng về tiêu giật chém tới. với anh. Tiêu giật ra sức chống lại, lại cả người mang kiếm bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi tại mấy trượng xa. Khu khu cụ tiêu giật toàn thân trên dưới trải rộng vết thương ghê rợn hắn liên thanh ho khan khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi bộ dáng cực thảm tình thế quay nhanh mà xuống tất cả mọi người sững sờ cha tiêu vân thường thất kinh lớn tiếng la lên không sao cả tiêu giật hướng về tiêu vân thường phương hướng phất phất tay máu tươi từ trên trán lưu xuống đem tầm mắt của hắn nhuộm thành một mảnh màu đỏ hắn ngay cả nữ nhi ở đâu đều thấy không rõ lắm một kiếm này tiêu giật tổn thương cực nặng một kiếm này cũng làm cho tất cả mọi người đều nhận rõ ràng một sự thật chỉ dựa vào tiêu giật một người tuyệt không phải dư hiệp võ đối thủ sư đệ thật có lỗi để ngươi ở nữ nhi trước mắt mất mặt có điều ngươi rất nhanh liền sẽ chết ở dưới kiếm của ta ta cam đoan cũng sẽ lập tức đưa nàng đến cửu tuyển phía dưới để tra con các người hai người đoàn tụ dư hiệp võ cười ha ha biểu tình dữ tợn siêu nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên lồng lánh dư hiệp võ nụ cười đột nhiên đình trệ hiệp vương kiếm lập tức bay đến trước mặt của hắn ngăn cản đạo kiếm quang này suy tràn lan kiếm khí đem dư hiệp võ bả vai vạch ra một đạo vết kiếm cái này để hắn có vẻ hơi chật vật dư hiệp võ đừng quên còn có ta người xuất kiếm chính là thần phong hắn nhìn thấy tiêu giật không địch lại liền lập tức xuất kiếm đem dư hiệp võ bước lui để tiêu giật có cơ hội thở dốc tiêu bà bá thần phong quay đầu đối với tiêu giật nói ngươi không có việc gì đi ngươi và ta liên thủ nên có thể cùng dư hiệp võ lao tặc này đấu một trận tiêu giật thẳng đứng dậy đi qua mấy hơi thở trong cơ thể hỗn loạn chân nguyên lắng lại không ít trần huyền ngươi lui xuống đây là ta cùng dư hiệp võ chiến đấu người ngoài không thể nhúng tay tiêu giật ngựa lên đầu huyền đảm kiếm lập tức mũi kiếm chỉ vào dư hiệp võ ngực lạnh lùng nói ra tiêu bà bá Ngươi rất rõ ràng huyền đảm kiếm không phải hiệp vương kiếm đối thủ chỉ có hai chúng ta liên thủ mới có phần thắng tần phong sững sở Khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì tiêu giật để cho mình lui xuống, chẳng lẽ tiêu giật còn có đủ để đặt vương thắng cục tuyệt chiêu không có sử dụng ra. Ta biết, nhưng hiệp giả, không thể lấy nhiều lần ít. Tiêu giật trầm giọng nói, đây là ta hiệp nghĩa chi tâm. Chương 596, phản chiến. Tiêu ba bá. Tần Phong kinh ngạc nhìn qua Tiêu giật, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, không hiểu hành vi của hắn. Có điều, Tiêu giật thái độ kiên quyết, Tần Phong đành phải lui lại một bước đem sân bãi nhường cho tiêu giật cùng dư hiệp võ hiệp nghĩa chi tâm thật sự là buồn cười a ta bây giờ không có ngờ tới tiêu giật ngươi vậy mà như thế cổ hủ ta nhìn lầm ngươi dư hiệp võ nhay răng cười nói ngươi muốn theo ta đơn đả độc đấu vay vay liệt liệt chết ở hiệp vương kiếm phía dưới ta lại không để ngươi tuột nguyện siêu dư hiệp võ một gậy ngón tay liền có hai đạo kiếm khí hướng về to lớn xe gỗ bay đi vay xe gỗ phá toái hai đầu hồn hoang thú thoát khốn mà ra ngửa đầu lớn tiếng gầm thét quả nhiên là hồn hoang thú nghịch kiếm minh đám người nhìn thấy hồn hoang thú lập tức quá sợ hãi đối với hồn hoang thú cái này khủng bố hung thú bọn hắn sớm đã có châu nghe nói không ít người cũng thấy tận mắt hồn hoang thú hung tàn ngay cả vấn kiếm minh đệ tử nhìn qua tả khí lẫm nhiên hồn hoang thú trên mặt hoàn toàn là lộ ra vẻ sợ hãi nhận không nổi liên tiếp lui về phía sau hồn hoang thú dư hiệp võ trong tay giơ cao một trôi cổ kiếm thân kiếm bên trên khắc họa lấy có rất nhiều kiếm minh cùng hồn hoang kiếm bên trên kiếm trận có chút tương tự ông cổ kiếm tách ra huyết quang đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ trong đó không gian chung quanh bị nhuộm thành một mảnh xích hồng huyết quang chiếu ở hồn hoang thú trên thân dùng hắn an tĩnh xuống tới hai đầu hồn hoang thú một dao động nhoáng một cái bước tập tế nhị bước kèm theo một trận thanh thế to lớn thân thể khổng lồ đến dư hiệp võ trước mắt thân thể phủ phục xuống tới xem ra mười phần án phận hồn hoang thú san bằng nơi này dư hiệp võ kiếm chỉ về đằng trước đại điện lạnh lùng nói ra gào gào gào hồn hoang thú đột nhiên phát cuồng ngựa đầu lớn tiếng gào thét thanh âm thê lương không gì sánh được chấn người mảng nhĩ đau nhức oanh oanh oanh hai đầu hồn hoang thú thân thể khổng lồ hướng về đại điện va chạm qua tới thiên trọng sơn tần phong ánh mắt ngưng tụ song trưởng đột nhiên tỏa ra kim quang đột nhiên chụp về phía mặt đất hắn bên trên áo đột nhiên sụp đổ ra tới lộ ra màu đồng cổ thân thể hai tay nổi lên hiện ra rất nhiều huyền ảo thâm thúy hoa văn tản ra màu vàng vật quang Ông. Tần Phong sớm bố trí ở dưới kiếm trận, giờ phút này toàn bộ hiện ra tới. Ầm. Cùng lúc đó, hai đầu hồn hoang thú va chạm qua tới, trùng điệp đụng ở kiếm trận bên trên. Kiếm trận tách ra vạn trượng kim quang, cứng rắn ngăn cản hồn hoang thú chung kích. Phúc. Tần Phong làm kiếm trận người chủ trì, cứng rắn lay động hai đầu hồn hoang thú, chỉ cảm thấy một cỗ thao ngày cự lực tập tới, tiết hầu ngọ ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Hiên chất. Tiêu Dật nhìn thấy Tần Phong bị thương, con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn qua dư hiệp võ lạnh giọng nói dư hiệp võ ngươi quá hèn hạ. ta cùng ngươi đường đường chính chính hiểu rõ di vang lân đoán ngươi lại dùng bất cứ thủ đoạn nào rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế lại nghi muốn loạn tâm thần ta sư đệ ngươi một năm lớn tuổi rồi thế nào còn như vậy ngây thơ dư hiệp võ cười lạnh ta ngược lại là hy vọng nhìn thấy ngươi năm đó thiên tính lương bạc dáng vẻ cái kia mới là chân từ ngươi bây giờ ngươi miệng đầy hiểm nghĩa thật sự là rất bảo thủ mục nát quá dối trá hô tiêu giật phun ra một ngụm chọc khí đưa tay nhất chỉ cùng bạo kiếm khí đột nhiên buộc phát ra tới toàn bộ thiên địa đều đang chấn động không dứt Cùng bạo kiếm khí gào thét mà tới vây quanh tiêu giật hắn phảng phất hóa thân thành một trôi thần kiếm tiêu giật hai mắt không gì sánh được ngưng trọng mang theo thấy chết không sờn khí khái tiêu giật chuẩn bị liều mạng ra hỏa này quả nhiên không thể khinh thường dư hiệp võ sắc mặt biến đổi ánh mắt bên trong khó nén chấn kinh chi sắc tiêu giật một kiếm này ngay cả dư hiệp võ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Tiên hạ thủ vi cường, tiêu giật hai tay đột nhiên khép lại, chân nguyên màu đỏ ngòm tôn trào ra, quan chu ở hiệp vương kiếm bên trên, đem hắn hóa thành một chuôi dài đến mấy chục trượng huyết sắc cử kiếm. hiệp vương kiếm bên trên, sát khí quanh quẩn, có vô số vong hồn chiếm cứ, phát ra thê lương quỷ khóc. giết! tiêu giật hai tay đột nhiên hướng xuống vung lên, huyết sắc cử kiếm lập tức tê liệt không khí, kèm theo một loạt tiếng nổ đồng đoàn, hóa thành một đạo huyết quang hướng về tiêu giật giận chém mà đi một kiếm này dư hiệp võ đã sử xuất toàn lực muốn đem tiêu giật chém ở dưới kiếm Hưu hiệp vương kiếm giận chém mà rơi khoảng cách tiêu giật vẫn chưa tới một trượng thời điểm trong tay hắn huyền đảm kiếm cũng đột nhiên bay lên có vô tận kiếm khí tuôn ra chính diện đón đánh hiệp vương kiếm cho dù là ngay tại lúc này tiêu giật kiếm pháp ý thì nguyên đường đường chính chính tràn đầy chính khí keng hiệp vương kiếm cùng huyền đảm kiếm lần nữa va chạm ở cùng nhau bạo phát ra một trận gấp rút kịch liệt giòn vang ẩm liên ở mấy tức về sau huyền đảm kiếm vậy mà thình thịch đứt gãy hóa thành hai khúc hiệp vương kiếm thế đi không giảm sắc bén kiếm phong hướng về tiêu giật đỉnh đầu chạm rơi không tốt tần phong bị hai đầu hồn hoang thú cuốn lấy hoàn mỹ thoát thân mắt thấy tiêu giật tình huống không ổn lại bất lực giúp đỡ cha tiêu vân thường hai mắt trừng lớn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sư đệ ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta Kiếm của ngươi cũng xa không kịp hiệp vương kiếm. Dư Hiệp võ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Tiêu giật sống lưng giống như cây lao, ngửa đầu nhìn qua hướng bản thân chạm tới hiệp vương kiếm, cũng không một chút sợ hãi. Hắn sớm có hy sinh vì nghĩa quyết tâm, chết có gì sợ? huống Chi, Tiêu giật có lòng tin, bản thân chưa hẳn sẽ chết. Hiệp vương kiếm, ngươi cam tâm sao? Tiêu giật đống nhiên thở dài một tiếng, nói ra một câu nói kia tiêu giật cũng không phải là lẩm bẩm mà là đối với hiệp vương kiếm nói thanh âm của hắn cũng không lớn lại đình thai nhức óc. ông hiệp vương kiếm đột nhiên dừng xuống liền như vậy đỉnh trệ ở giữa không trung một khắc này phảng phất thời gian đều ngưng kết hiệp vương kiếm giết hắn dư hiệp võ thấy thế sắc mặt đại biến gầm thét nói ông ông ông hiệp vương kiếm lơ lửng ở giữa không trung thân kiếm màu sắc không ngừng biến hóa bỗng nhiên xích hồng, bỗng nhiên hóa thành huyền đen Thân kiếm cũng đang không ngừng rung động, phảng phất đang trần trở, tiến Thối lương nan. Hiệp vương kiếm, ngươi nhận tặc làm chủ. Không phải ngươi mong muốn. Ngươi xa ngã thành ma, cũng không phải ngươi châu nghĩ. Mọi thứ chuyện ác, cũng không phải là ngươi làm ra. Mà là cầm kiếm người làm ra chi ác, lại muốn để ngươi tới thừa nhận. Ngươi cảm tâm sao? Tiêu giật giọng nói như trung đồng, quang minh lâm liệt, nói, quay đầu đi. Ngươi bây giờ quay đầu, còn kịp. Suy, Hiệp vương kiếm chấn động trên thân huyết quang bị chấn động ra tới, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về dư hiệp võ mi tâm đâm tới. người dám giết kiếm chủ? dư hiệp võ ánh mắt ngưng tụ, nhìn giận dư hiệp vương kiếm. hiệp vương kiếm mũi kiếm rừng ở dư hiệp võ mi tâm, chỉ có không đến một tấc khoảng cách, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đâm phía dưới. hiệp vương kiếm vốn là hiệp nghĩa chi kiếm, giết kiếm chủ sự tình, hiệp vương kiếm vô luận như thế nào đều không làm được tới. nó nghe tiêu giật, hoàn toàn tình ngộ, chịu cải tà quy chính phản kháng dư hiệp võ đây đã là cực hạn của nó hiệp vương kiếm dù sao chỉ là một chuôi kiếm chỉ là một cái kiếm hồn một cái bằng thiên địa hiệp nghĩa chi khí mà ra đời kiếm hồn nếu dám phản kháng ta ta để nguyên nếm thử luyện hồn chi khổ dư hiệp võ ánh mắt ngưng tụ hai tay đột nhiên vạch ra một cái kiếm minh ấn ở hiệp vương kiếm bên trên gào gào gào hiệp vương kiếm bên trong truyền tới thê thảm gào thét, hiệp vương kiếm kiếm hồn đang thừa nhận luyện ngục chi khổ phảng phất rơi vào mười tầng địa ngục Khổ không thể tả. Cùng lúc đó, dư hiệp võ cầm trong tay cổ kiếm chỉ hướng tiêu giật quát lạnh nói: Hồn hoang thú, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trước hết giết hắn. Với hai đầu hồn hoang thú lập tức hướng về tiêu giật vọt lên qua tới, lập loe hàn mang giang nanh cùng lợi chảo nháy mắt đến trước mặt của hắn. Chương 597, gặp lại giang mộ bạch, tiêu giật huyền đảm kiếm đã cắt thành hai khúc, tu vi mất hết, sát thực đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào lại chống lại hồn hoang thú công kích. Phong nhi tiêu giật nhìn qua tần phong thần sắc thoải mái ánh mắt bên trong lộ ra hiền lành ý cười thấp giọng nói ta đem vân thường giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể để hắn sống xót rời khỏi kiếm luật phong tiêu ba bá còn chưa kết thúc ngươi sẽ không chết ta cam đoan ngươi tuyệt sẽ không chết tần phong nhìn ra tiêu giật đã quyết tâm chịu chết trong lòng đột nhiên chấn động trong tay ngũ tuyệt thần kiếm tách ra lóa mắt kiếm quang trên thân cũng có phật quang hiện ra tới thiên long bắt kiếm ngũ tuyệt thần kiếm đều xuất hiện tiêu giật cho rằng tần phong cũng đến cực hạn, cho nên mới cam tâm chịu chết hắn lại không biết tần phong vì che giấu tung tích căn bản không có sử dụng ra mình am hiểu kiếm pháp vạn kiếm thành xa tần phong ánh mắt ngưng tụ ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh siêu siêu siêu tiếp theo một cái trước mắt kiếm ảnh đầy trời bay rơi mỗi một đạo kiếm ảnh đều là một hạt cắt bụi trong đó đều phảng phất ẩn chứa một cái thế giới một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu kinh hãi không dứt mỗi một đạo kiếm ảnh đều đủ để miêu sát tại chỗ bất luận cái gì một người, bây giờ vạn đạo kiếm ảnh đồng thời rơi xuống, liền xem như dư hiệp võ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bên trên vạn kiếm ảnh cuồng bạo không gì sánh được, phô thiên cái địa gành kích ở hai đầu hồn hoang thú trên thân, đem hai con thú giữ này gành kích không ngừng lùi lại, trên thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy lỗ máu. Gào gào gào. Hồn hoang thú lớn tiếng gào thét lui lại, đồng tử bên trong phản chiếu ra tần phong thân ảnh, sợ hãi không gì sánh được. Hồn hoang thú vậy mà đang sợ. Bọn chúng ở sợ hãi. E ngại Trần Huyền. chân Huyền rốt cuộc là ai? Vì cái gì giống như cái này kinh khủng thực lực? Không biết. Hắn còn trẻ như vậy, kiếm đạo tu vi lại kinh người như thế, không thể nào là hạ người vô danh. Coi như lấy trước vô danh, một trận chiến này, nhất định có thể dương danh thiên hạ. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem tần phong kiếm pháp, nhận không nổi nghị luận ở Mỹ, suy đoán thân phận của hắn. Cái này kiếm pháp? Chẳng lẽ là... Dư hiệp võ trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh của một thiếu niên. Năm đó ở vấn kiếm tông cựu kiếm phong bên trên, hắn đã từng thấy qua tần phong một chiêu kiếm pháp, một lần hành động đánh bại diệp thừa ảnh kiếm pháp. Lúc ấy, dư hiệp võ liền kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng tần phong không phải đồ vật trong ao. Về sau tần phong chạy trốn đại huyền, quả nhiên thành cựu đế sư, thiên hạ có tiếng. Có lời đồn nói tần phong chết ở phạn thiên cổ tự bên trong, nhưng mà chỉ có một trôi ma kiếm thiên tả làm chứng cũng không nhìn thấy tần phong thi thể cùng kiếm của hắn hắn chẳng lẽ là tần phong coi như không phải tần phong cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao dư hiệp võ ánh mắt biết bao sắp bén tần phong vừa mới thi triển ra hỗn độn vạn kiếm quyết hắn liền đoán được tần phong thân phận khó trách tiêu giật không có sợ hãi nguyên lai like là có đại huyền đế sư tương trợ cái này một lần tiêu diệt vấn kiếm minh chi chiến có thể muốn vô công mà trở về có điều ta phát hiện tần phong chưa chết đem tin tức này bẩm báo cho giáo chủ Ít nhất cũng có thể lấy công chủ tội Thậm chí đạt được giáo chủ ngợi khen cũng nói không chừng Dư hiệp võ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang Quyết định thật nhanh, chuẩn bị rút lui Hồn hoang thú bọc hầu Dư hiệp võ giơ cao cổ kiếm, nghiêm nghị quát nói Thần phong chưa chết tin tức, thật sự là quá kinh người Đối với thiên ma giáo tới nói, việc quan hệ trọng đại Cho dù là lấy hai đầu hồn hoang thú làm đại giới, cũng sẽ không tiếc Hồn hoang thú mặc dù bị tần phong vạn kiếm thành xa trọng thương nhưng côn trùng trăm chân chết còn rãy ruộng tần phong trong thời gian ngắn không cách nào đem nó giết chết mắt thấy dư hiệp võ dẫn đầu lui lại đã trốn vào vấn kiếm minh trong đám người tần phong lập tức lòng nóng như lửa đốt không thể để hắn trốn mất một khi đào tẩu không những hậu hoạn vô cùng còn sẽ liên lụy tề nhạc sư huynh đại kế tần phong trong lòng lo lắng vạn phần cầm kiếm trùng sắt qua tới nghị muốn ngăn cản dư hiệp võ vê hai đầu hồn hoang thú duy có hai tòa không thể vượt qua sân phòng cản ở tần phong trước mắt Nghiên xúc. Tần Phong cuồng hống một tiếng, phất tay chém ra một đạo vô chú kiếm khí. Nhưng mà Hồn Hoang Thú ra dày thịt béo, Tần Phong chân nguyên còn thừa không có mấy. Hồn Hoang Thú chính diện thừa nhận đạo kiếm khí này, mặc dù bị thương, lại như cũ chưa chết, ngăn trở Tần Phong tiến lên nhị bước. Tần Phong, người muốn giết ta, quá ngây thơ rồi. Dư Hiệp Võ đã chạy trốn tới vài chục trượng bên ngoài, trốn ở đám người về sau, tự cho rằng an toàn. Đối với Tần Phong cười lạnh liên tục. Ở Dư Hiệp Võ xem ra hắn xác thực rất an toàn tiêu giật huyền đảm kiếm đã đức mất đi chiến lược tần phong bị hai đầu hồn hoang thú dây dưa căn bản không thể nào đuổi lên bản thân về phần lịch kiếm minh những người khác tất cả không đáng giá nhắc đến tần phong coi như kiếm pháp lịch thiên, bằng hắn một người chi lực lại có thể thế nào một người một kiếm cuối cùng cũng có cuối cùng a tiêu giật trơ mắt nhìn xem dư hiệp võ dương dương đắc ý trốn xa đào tẩu thì thào nói ra người còn đang chờ cái gì tần phong một kiếm đem hai đầu hồn hoang thú chấn mở Đông nhiên dương thiên đại giống. Hắn đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ là tức thì nóng giận công tâm, nổi điên hay sao? Dư hiệp võ xa xa nhìn qua tần Phong cười lạnh nói. Phong nhi. Tiêu giật cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, là hồn hoang thú sau lưng hư không. Nhưng là hắn xem rõ rõ ràng ràng, nơi đó người nào đều không có. Ta biết ngươi ở. Ngươi không phải là muốn hồn hoang kiếm sao? Đây là sau cùng cơ hội. Nếu không ta liền nát hồn hoang kiếm để ngươi thất bại trong găng tấc thần phong nhìn qua hư không giống to nói xoẹt một đạo kiếm quang xẹt qua đem không gian vạch phá một bóng người trống rông xuất hiện là một cái khô gầy không gì sánh được thiếu niên thiếu niên mang trên mặt ngạc nhiên hai mắt nhìn chăm chú tần phong trầm giọng nói ngươi sớm biết ta ở là ngươi tần phong con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim to nhỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt khô gầy thiếu niên mặc dù hắn hiện tại gầy thoát hình đã là da bọc xương trên thân đâm xuyên lấy rất nhiều xiềng xích xem ra có chút quỷ dị nhưng mà tần phong y hiện nguyên nhận ra tới người này chính là giang mộ bạch giang gia duy nhất có chính nghĩa chi tâm thiếu niên Năm đó chính là giang mộ bạch đứng ra ngay trước mạc cô sinh trước mặt vì tần phong nói chuyện nếu không tần phong lúc ấy liền bị mạc cô sinh chém giết ở mặt sông bên trên chính là bởi vì giang mộ bạch tần phong mới lực bài trúng nghị không có nghe tần gia gia chủ mệnh lệnh diệt giang gia chỉ là giết giang gia gia chủ giang dương sau đó đem giang ra lưu vong ra toái diệp thành nghe nói giang ra về sau nâng nhà di chuyển thông qua băng nguyên ẩn cư đến kính quốc nơi nào đó giang mộ bạch từ đây không biết tung tích tần phong không ngờ rằng cái này quỷ dị khô gầy thiếu niên dĩ nhiên là giang mộ bạch những năm này tới giang mộ bạch trên thân đến cùng phát sinh cái gì hắn cùng hồn hoang kiếm lại có quan hệ gì không hề nghi ngờ mấy năm này tới giang mộ bạch trên thân phát sinh rất nhiều chuyện thần phong chúng ta rốt cuộc gặp mặt giang mộ bạch nhìn chăm chú tân phong lạnh lùng nói ra giang mộ bạch thần phong nhìn qua giang mộ bạch thần xác ngạc nhiên ngoại trừ giang mộ bạch tướng mạo y nghề nguyên non nớt vẫn là năm đó bộ dáng bên ngoài tân phong rất khó đem cái này toàn thân ma khí khô gầy thiếu niên cùng cái kia trầm mặc mà giàu có tinh thần trọng nghĩa non nớt thiếu niên liên hệ ở cùng nhau những năm này ngươi rất khổ đi thần phong thấp giọng nói nhờ ngươi ban tặng quả thực là sống ở trong địa ngục giang mộ bạch thanh âm lạnh như là băng nguyên bên trên hàng gió không có chút nào tình cảm ba động có điều cũng nhờ ngươi ban tặng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay ta đã từng mộng tưởng có thể cùng ngươi bình khởi bình toạn hiện tại ta mộng tưởng thực hiện giang mộ bạch từ sau lưng chậm rãi rút ra một chuôi kiếm chính là hồn hoang kiếm một chuôi khí tức không gì sánh được cường đại hồn hoang kiếm nhìn thấy chuôi kiếm này hai đầu hồn hoang thú thân hình khổng lồ đều nhịn không được run thậm chí quỳ xuống gào thét Suy giang mộ bạch mặt không biểu tình huy động hồn hoang kiếm một đạo lăng lệ không gì sánh được đen nhánh kiếm khí bay ra mang theo khiếp người hồn phách khí tức khủng bố kiếm quang một lóe hai đầu hồn hoang thú cái đầu bị chém xuống tới gào gào hai đạo bóng đen từ hồn hoang thú thân thể bên trong bay ra bộ dáng dữ tợn rõ ràng là hồn hoang kiếm hồn thu giang mộ bạch hai tay hợp lại hồn hoang kiếm bay đến giữa không trùng hóa thành một cái đen nhánh miệng lớn một ngụm đem hai cái hồn hoang kiếm hồn nuốt xuống chương năm trăm máu nhuộm kiếm luật phong giang giác giang giác giang mộ bạch trong tay hồn hoang kiếm đem hai đạo hồn hoang kiếm hồn thôn vệ xuống dưới miệng lớn nhai nuốt lấy phát ra làm người giang đau sốt ngơ ngác gầm thanh tiếng vang hô giang ngộ bạch đánh một cái ở một cái trên mặt lộ ra thỏa mãn tri sắc không biết có phải là ảo giác hay không hắn nguyên bản thật sâu lom xuống đi xuống khô gầy gương mặt vậy mà thoáng hồng nhuận một chút trong tay hắn hồn hoang kiếm khí tức cũng theo đó trở nên càng thêm cường đại Thôn phệ kiếm hồn. Tiêu giật sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, nhìn về phía giang mộ bạch. Chẳng lẽ là hắn? Không phải chứ? Dĩ nhiên là cái kia sát tinh. Nghịch kiếm minh mọi người sắc mặt tảm đạm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy. Không phải liền là thôn phệ kiếm hồn sao? Có cái gì hiếm lạ? Đối với hồn hoang kiếm, thần phong hiểu rõ. Hồn hoang kiếm, vốn là thôn phệ kiếm thú tàn hồn mà thành ma kiếm bây giờ hồn hoang kiếm có thể thôn phệ kiếm hồn Thần phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hỗn độn ta sớm liền muốn hỏi ngươi hồn hoang kiếm cũng có thể thôn phệ kiếm hồn ngươi cũng có thể thôn phệ kiếm hồn giữa các ngươi chẳng lẽ có quan hệ gì Thần phong lặng lẽ gọi ra hỗn độn kiếm hồn thấp giọng hỏi nói ta chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại bọn chúng xem như món đồ gì hỗn độn đầu rồng cao cao ngừng lên cao ngạo không gì sánh được chỉ là một nhóm thi tiện hàng nhái mà thôi quả là thế thần phong khẽ gật đầu pham là cổ kiếm thế gian đều có người bắt trước danh tiếng càng lớn cổ kiếm hậu thế bắt trước tự nhiên thì càng nhiều ví như mạc cô sinh cháu trai mạc lì trong tay long tước kiếm chính là phòng chế cổ kiếm trầm thủy long tước phòng chế hàng giả đối với đúc kiếm sư tới nói là một kiện rất thường gặp sự tình ở một chút cực đoan tình huống phía dưới hàng ngái phẩm cấp thậm chí sẽ siêu việt nguyên phẩm hôn hoang kiếm đặc tính cùng hỗn độn kiếm mười phần tương tự đều có thể thôn phệ kiếm hồn bởi vậy tần phong sớm liền suy đoán hồn hoang kiếm có lẽ cùng hỗn độn kiếm có quan hệ thế nào bây giờ từ hỗn độn trong miệng biết được hồn hoang kiếm đúng là hỗn độn kiếm hàng ái xác nhận tần phong suy đoán có điều lấy tần phong đúc kiếm tông sư nhãn lực đến xem hồn hoang kiếm đành phải hán hình không được hắn thận hỗn độn kiếm quan trọng là trong đó hỗn độn kiếm hồn về phần thôn phệ kiếm hồn diễn hóa và kiếm chỉ là hỗn độn kiếm hồn một cái công hiệu mà thôi hôn hoang kiếm vô luận như thế nào đều không thể nào diện hóa ra vạn kiếm chi đạo mặc dù hồn hoang kiếm cũng có thể thôn vệ kiếm hồn tựa hồ chỉ có thể thôn vệ hồn hoang kiếm bản thân kiếm hồn cái này một chút cùng hôn độn kiếm càng là khác biệt rất xa giang mộ bạch đống nhiên xuất hiện chém giết hai đầu hồn hoang thú đây là trong chớp mắt phát sinh sự tình tất cả mọi người cũng đều xa vào đến một mảnh ngạc nhiên bên trong ngửa đầu nhìn qua giang mộ bạch dư hiệp võ trước nhất phản ứng qua tới nhìn thấy tình huống không ổn lập tức quay đầu chạy vội dư hiệp võ Đã ngươi biết ta là Tần Phong, hẳn còn nhớ, năm đó bán đứng ta sự tỉnh. Tần Phong thi triển kiếm ảnh đột, hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng, chặt chẽ cùng ở dư hiệp võ sau lưng. Đế sư, khi đó ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cái này tất cả đều là hàn kiếm sơ an bài, ta chỉ là trong tay hắn một con cờ Tần Phong gần trong găng tấc, như ảnh tùy hình. Dư hiệp võ thế nào đều vung không mở hắn, lập tức sắc mặt đại biến, cầu xin tha thứ nói. Nói nhảm. Tần Phong ánh mắt một hàn ngũ tuyệt thần kiếm đột nhiên bay ra đem dư hiệp võ thân thể xuyên qua phúc dư hiệp võ cúi đầu nhìn xem ngược trước lô máu phun ra một ngụm máu tươi ta đường đường hiệp vương kiếm truyền nhân vậy mà mất mạng nơi này dư hiệp võ một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nghèo đầu chết thảm tại chỗ kiếm luật phong phong chủ kiếm vương dư hiệp võ bỏ mình a dư minh chủ chết mọi người mau trốn a vẫn kiếm minh đệ tử nhìn thấy dư hiệp võ bỏ mình tất cả dọa cho bể mật gần chết cuốn quýt chạy trốn kiếm trận mở thần phong trong tay một nắm giải trừ đại điện bên ngoài kiếm trận nịch kiếm minh đám người sớm liền đến mức đầy bụng tức giận nổi nóng không dứt nhao nhao nhảy ra tới nịch kiếm minh nghe lệnh không lưu người sống tiêu giật trong ánh mắt lấp lóe lanh ý quát nói tuân mệnh nịch kiếm minh đệ tử giống như manh hổ xuống núi cầm kiếm hướng về vấn kiếm minh đám người đánh tới dư hiệp võ vừa chết vấn kiếm minh đệ tử biết đại thế đã mất bị nịch kiếm minh một trận đánh lén tử thương vô số, siêu. Tần Phong mặc dù đã tình trạng kiệt sức, lại như cũ cầm kiếm giết đi lên. Thân phận của hắn đã bị tiết lộ, liền không thể lưu xuống một cái người sống. Vu, vu, Vụ. Ngũ tuyệt thần kiếm sắc bén không chịu nổi, Tần Phong trô đến chỗ, tản cánh tay gậy chi giống như nâng lên hạt thóc đồng dạng khắp nơi bay tán loạn. Một trận chiến này, một mực từ kiếm luật phong đỉnh núi lan tràn đến sơn môn chỗ. Một đầu đường núi nhuộm đầy máu tươi, thi thể như núi kiếm luật phong một cái vắng vẻ đường núi bên trên một tên vấn kiếm minh đệ tử hoảng hốt chạy bừa giống như không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi sông loạn đứng lại một tiếng quát một người mặc váy đen thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là đuổi theo tới tiêu vân thường tiêu vân thường mặt phân chưa xương lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này vấn kiếm minh đệ tử người này hơn 30 tuổi tứ phương mặt to xem ra có chút trung hậu trên trán trải rộng mồ hôi lạnh trường kiếm trong tay bên trên còn nhuộn máu tươi phù phù cái này vẫn kiếm minh đệ tử bỗng nhiên hai đầu gối quý đất đầu ở thạch đầu bên trên đập tầm ầm rung động cầu xin tha thứ nói tiêu tiểu thư ta trên có mẹ già 80 tuổi dưới có gạo khóc đòi ăn nữ nhi ta cũng là bị buộc mới gia nhập vân kiếm minh chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn cầu ngươi tha ta một lần vung tha ta đại ân đại đức của ngươi ta vô cùng cảm kích tiêu vân thường vốn là chuẩn bị một kiếm đem người này chém giết nhưng mà nghe nói hắn trên có mẹ già dưới có con nhỏ lập tức tâm địa mềm lũn nhưng người tránh ra một con đường, nói, ngươi đi thôi. Sớm làm thoát ly vân kiếm Minh. Đa tạ tiêu tiểu thư, đa tạ. Người này cũng không nghĩ tới, tiêu vân thường thật sự sẽ thả bản thân rời khỏi, bận điệu đứng dậy, một bên không người tỏ lòng cảm ơn, một bên cũng không quay đầu lại từ nàng bên cạnh tiến lên, thân ảnh biến mất ở trong núi rừng. A. Sau một khắc, một tiếng hét thảm chuyển tới. Tiêu vân thường trong lòng giật mình, liền thấy tần phong nhấc theo nhuốm máu trường kiếm, từ trong bóng tối đi ra. Ngươi giết hắn. Tiêu Vân Thường vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua Tân Phong. Tân Phong sắc mặt lãnh đạo, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, hắn trên có giả, dưới có trẻ, xem ra cũng không phải người xấu, ta đều thả hắn đi, ngươi còn muốn giết hắn. Tiêu Vân Thường một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tân Phong, răng khẽ cắn kiểu nộn môi đỏ. Ngươi tuổi tác nhỏ, không hiểu chuyện, ta không trách ngươi. Tân Phong từ Tiêu Vân Thường bên cạnh thân đi qua, thấp giọng nói, nhưng mà, ngươi lòng dạ đàn bà có khả năng sẽ hại chết tất cả mọi người bao quát phụ thân của ngươi ngươi tự giải quyết ổn thỏa ngươi tiêu vân thường nhìn xem thần phong băng lánh bóng lưng chân nhỏ dâm liên tục thần phong lại cũng không quay đầu hắn bề bộn nhiều việc vội vàng giết người không có thời gian hống tiểu nữ hải thần phong không thể lưu xuống bất luận cái gì một người sống hắn nhất định phải để tất cả tham gia lần này hành động vấn kiếm tông đệ tử đều táng thân nơi này không chỉ là vì nghịch kiếm minh vì tiêu giật Càng là vì Tần Phong bản thân. Chỉ có giết người diệt khẩu, Tần Phong mới có thể bảo trụ thân phận của mình bí mật. Giết chóc, kéo dài suốt cả đêm. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi tới Tần Phong trên mặt. Khuôn mặt của hắn rất sạch sẽ, nụ cười lờ mờ mang theo thiếu niên chất phác. Ánh nắng khuyết tán ra tới, rơi tại Tần Phong xung quanh, nơi đó lộn xộn ngổn ngang đổ vô số thi thể, máu chảy thành sông. Chương 599, chẳng lành người. Tần Phong giết sạch dư hiệp võ thủ hạ, về đến kiếm luật phong đỉnh núi. Sắc trời đã sáng rõ. Nịch Kiếm Minh đám người chém giết một đêm, giết địch vô số, mỗi người toàn thân đẫm máu, ngồi trên mặt đất bên trên thở hồn hển, đều đang nghỉ ngơi. Bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng mà lấy được cái này đại thắng, tinh thần đều phấn khởi vô cùng. Nhìn thấy Tần Phong trở về, Nịch Kiếm Minh đám người không quan tâm mỏi mệt, vội và đứng dậy, đối với Tần Phong ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính. Bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ, nếu không phải Tần Phong xuất thủ, Nịch Kiếm Minh đêm qua liền triệt để hủy diệt, chó gà không tha lần này đại thắng thần phong làm nhớ công đầu tần phong thần thái thanh lãnh từ đám người bên cạnh đi qua trực tiếp đi vào trong đại điện đi tìm tiêu giật cha chân huyền lòng của hắn quá ác dưới kiếm một người sống đều không lưu làm trái hiệp nghĩa tiêu vân thường đứng ở tiêu giật trước mắt đang cáo tần phong hình nhìn thấy hắn đi vào tới liền hung hăng lường hắn một nhãn Vân thường ngươi không cần nhiều lời diệt cỏ tận gốc chính là hiệp nghĩa chi đạo ngươi một cái tiểu nữ hải không hiểu cái gì hiệp nghĩa Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời đối với Trần Huyền nói. Tiêu giật trừng nữ nhi một nhãn, trách cứ nói. cha, ngươi thế nào mọi chuyện đều hướng về người ngoài? Cái này Trần Huyền rốt cuộc là ai? Dù sao vẫn không phải ngươi con riêng đi. Tiêu vân thường bất mang nói. ăn nói bậy bạ. Màu đi ra. Tiêu giật tự tay đem Tiêu vân thường đuổi đi ra, lúc này mới quay đầu, chậm rãi không người đối với Tần Phong hành lễ. Tiêu bà bá, ngươi đây là làm gì? Tần Phong vội vã lên trước đem tiêu giật đỡ lên, phong nhi, ta không phải mình cảm ơn ngươi, mà là thay mặt nghịch kiếm minh tất cả mọi người cảm ơn ngươi. nếu không phải ngươi, chúng ta tất cả chết ở dư hiệp võ dưới kiếm, hồn hoàng thú trong miệng. tiêu giật trầm giọng nói. tiêu giật nói như thế, tần phong liền không nói thêm lời, thân thể của hắn mười phần mỏi mệt, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt không nói. phong nhi, vẫn kiếm minh người, ngươi đã chém hết. tiêu giật hỏi, ta đã đem hết khả năng, có thể luôn có cá lọt lưới. Hơn nữa, nghịch kiếm minh bên trong tất nhiên có nội gián. Tần phong mặt chìm như nước, nhìn qua tiêu giật nói, tiêu bà bá, lấy ngươi đối với vấn kiếm minh hiểu rõ. Dư hiệp võ tin chết chuyển đến vạn tiêm ngân trong thai, cần bao lâu? Không cao hơn 3 canh giờ. Tiêu giật thấp giọng nói, dư hiệp võ là vấn kiếm minh bảy đại phó minh chủ một trong, quyền trong tay rất lớn. hắn chết ở kiếm luật phong bên trên, hàng kiếm sơ tất nhiên giận dữ, phải càng nhiều cao thủ tới công. Chúng ta chỉ có ba canh giờ thời gian tới ứng đối ta bảo ngươi qua đây cũng là vì nghiên cứu thảo luận việc này ngươi có thể có biện pháp nào mọi nơi dưới ánh mặt trời hẳn là vương thổ tần phong suy tư một trận nói đại húc đã biến thành thiên ma giáo khôi lỗi nghịch kiếm minh muốn chạy trốn cũng không chỗ có thể trốn có điều ta ngược lại là có một cái biện pháp biện pháp gì tiêu giật ánh mắt một sáng vội hỏi nói hoàn lang còn mỏ tần phong đốt ngón tay chậm rãi đập cái ghế tay vịn nói hoàn lang hầm mỏ nội bộ địa hình phức tạp ra miệng đông đảo. Chúng ta chỉ cần giấu đến trong động mỏ, coi như Hàn Kiếm sơ phái cao thủ lại nhiều, chúng ta cũng có thể mượn nhờ quặng mỏ địa thế, đem thứ nhất một kích phá. Tiêu giật nhũ mày nói, ta nghe nói qua, Hoàn Lang quặng mỏ cực sâu, nối liền dưới đất sông ngầm, địa hình xác thực rất phức tạp. Nhưng là hiện tại có hai vấn đề, một là Hoàn Lang quặng mỏ bị Khổng Thư Văn dẫn người chiếm cứ, hai là coi như chúng ta tiến nhập quặng mỏ, cũng không hiểu rõ bên trong địa hình. Tần Phong cười nói. Ta cũng không hiểu rõ hoàn lang quạng mỏ địa hình, nhưng mà có một người nhất định rõ như lòng bàn tay. Tiêu giật vội hỏi nói, là ai? Đại sư huynh Tô Tinh. Tần Phong đã tính trước, Trầm dài nói, Tô Tinh có đại sư huynh ngoại hiệu, ở đúc kiếm phong ngoại môn dòng giã phí thời gian 7 năm. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn đúc kiếm phong. Về sau, hắn mang theo đoạn kiếm môn đầu nhập vào khổng thư văn, một mực phụ trách hoàn lang quạng mỏ sự vụ. Nếu như nói thế gian có một người hiểu rõ nhất hoàn lang quạng mỏ, Vậy liền không phải đại sư huynh không ai có thể hơn. Coi như tô tinh hiểu rõ hoàn lang quặng mỏ địa hình. Khổng thư văn một cửa ải kia làm sao mà qua nổi. Tiêu giật lông mày y hề nguyên nhíu chặt, ta huyền đảm kiếm đã đức, hầu như thành phế nhân. Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, trong vòng 3 canh giờ, không thể nào khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Coi như tính ngươi có biện pháp khôi phục lại đỉnh phong thực lực, chỉ dựa vào ngươi một người chi lực, nghĩ muốn khiêu chiến khổng thư văn, hầu như là chuyện không thể nào. Không nên quên khổng thư văn đã từng là kiếm công phong phong chủ kiếm công phong chính là vấn kiếm ngũ phong bên trong thực lực mạnh nhất khổng thư văn cùng dư hiệp võ đồng dạng cũng là kiếm đạo ngũ trọng ngày kiếm vương nhưng mà hắn so dư hiệp võ lợi hại hơn hơn nhiều khổng thư văn xác thực khó giải quyết có điều ta đối với hắn cũng có hiểu một chút nghe nói hắn là một cái chú ý cẩn thận tâm tư tỉ mỉ người hơn nữa bệnh đa nghi rất nặng thần phong sờ lên cảm trầm ngâm nói ta từng theo quan hệ của hắn không sai đối với hắn hiểu rất rõ Hắn xác thực bệnh đa nghi rất nặng. Tiêu giật nhẹ gật đầu, khó hiểu nói, coi như coi như hắn bệnh đa nghi nặng, lại không phải ngu, chúng ta làm sao có thể tha hắn, đem tô tinh tử trong tay hắn cứu ra. Tiêu bà bá, chúng ta cái này cần muốn làm như thế. Thần phong thăm dò đến tiêu giật bên hai, nói nhỏ vài câu. Như vậy có thể làm sao? Biết hay không phong hiểm quá lớn? Tiêu giật nghe hết về sau, vô cùng ngạc nhiên. Đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Tiêu bà bá ngươi còn có biện pháp tốt hơn, cũng có thể đưa ra tới. Thần Phong nhún vai, nói. Chúng ta chỉ có ba canh giờ, không có quá nhiều thời gian cân nhắc, liền dựa theo lời ngươi nói làm. Tiêu giật đi về bước đi thong thả, thời gian một nén nhang về sau, hắn rốt cuộc đánh nhịp quyết định, liền dựa theo tần phong biện pháp, bắt buộc mạo hiểm. Đúng rồi, tiêu bà bá, giang mộ bạch đâu? Ta chém giết dư hiệp võ về sau, tựa hồ liền chưa từng gặp qua hắn. Thần Phong đông nhiên nghĩ đến giang mộ bạch, mở miệng hỏi. Hắn rời đi. Tiêu giật ánh mắt dị dạng, nhìn qua tần phong, nói, phong nhi, ngươi cùng giang mộ bạch đến cùng có quan hệ gì? Cũng không có gì đặc biệt quan hệ, có mấy lần gặp mặt mà thôi. Nhưng mà hắn tựa hồ rất hợp ta. Tần phong sự thật nói ra, không có quan hệ liền tốt. Ngươi tuyệt đối không nên cùng giang mộ bạch dính líu quan hệ, hắn là chẳng lành người. Tiêu giật có chút thở dài một hơi, nói, chẳng lành người. Tần phong kinh ngạc nhìn qua tiêu giật, nói, tiêu bà ba tựa hồ đối với giang mộ bạch hiểu rõ không ít hắn đến cùng làm cái gì ngay cả ngươi đều như vậy sợ hãi hiểu rõ nói không lên năm đó đại trưởng lão la thái hư đến tứ phương du lịch tìm kiếm hồn hoang kiếm chủ mang về tới thiếu niên chính là cái này giang mộ bạch hắn kiếm đạo thiên phú phổ thông nhưng mà tính cách lại hết sức kiên nghị vậy mà có thể ngăn chặn hồn hoang kiếm đại trưởng lao đối với giang mộ bạch mười phần coi trọng coi là mình ra đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn Lại về sau, chính là hàn kiếm sơ xuất quan, mang theo 32 tên hồn hoàng kiếm chủ chu sát ma tông. Giang mộ bạch chính là ba trong 12 người, biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Tiêu giật chậm rãi nói ra. Về sau thì sao? thần phong trong lòng căng thẳng, Truy vẫn nói. Hắn cùng giang mộ bạch mặc dù chỉ là mấy lần gặp mặt, nhưng mà giữa hai người nhưng lại có thiên ti vạn lũ gấp mắc. Giang mộ bạch trong tay hồn hoàng kiếm, chính là tần phong tự tay từ kiếm chủng bên trong mang ra tới. Giang ngộ bạch trở thành hồn hoang kiếm chủ, Tần Phong có trực tiếp quan hệ. Nói cách khác, Giang ngộ bạch biến thành hôm nay bộ dáng này, Tần Phong cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Chính là bởi vì như vậy, Tần Phong mới sẽ khẩn trương như vậy. Chương 600, Điệu Hổ Ly Sơn. Về sau, chính là Hàn Kiếm Sơ ở Trung Thân Vương ủng hộ phía dưới, Tam Tông sắp nhập, thành lập Vấn Kiếm Minh. Hàn Kiếm Sơ như vậy làm điều ngang ngược, người phản đối rất nhiều, liên hợp lên, tiến công Vấn Kiếm Tông. Nhưng mà bọn hắn đều nhận được hàn kiếm sơ huyết tinh chân áp giang mộ bạch biểu hiện cực kỳ chói mắt cầm trong tay hồn hoang kiếm tự tay giết không ít thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ cũng chính bởi vì một trận chiến này giang mộ bạch thanh danh tăng lên được vinh dự vấn kiếm tông tuổi trẻ một bối phận nhất chói mắt thiên tài thậm chí có người cho rằng thành tựu của hắn vượt xa ngươi tiêu giật nhắc lên chuyện cũ nghĩ đến cái kia một chàng tràng huyết tinh hình tượng không đành lòng quay đầu siêu Việt ta ta ở vấn kiếm tông lúc căn bản không tính cái gì Thần Phong cười khổ lắc đầu. Phong Nhi, ngươi quá khiêm lượng. Ngươi lấy ngoại môn đệ nhất thân phận đạp nhập nội môn, được vinh dự thiên tài. Chỉ là về sau ỷ thúy lan thuyền chi biến, ngươi chạy trốn đại viện. ngươi mới bị Vấn Kiếm Tông xóa tên. Vấn Kiếm Tông tuổi trẻ một bối phận chỉ nghe qua giang mộ bạch, chưa từng nghe qua người tên. Tiêu Giật tiếp tục nói, lại về sau, chính là Hàn Kiếm Sơ cùng Đại Trưởng Lão Đoạt Quyền chi tranh. Ngươi cũng nhìn thấy, trận chiến kia, vẫn Kiếm Tông đều hóa thành một vùng phế tích. Bất qua cái này một lần, Giang mộ bạch ủng hộ không phải hàn kiếm sơ, cùng ta đồng dạng, hắn ủng hộ là đại trưởng lão. Giang Ngộ bạch mặc dù cường, ỉ vào hồn hoang kiếm sắc bén, giết không ít cao thủ, nhưng là cuối cùng người ít không đánh lại đông. Chiến bại về sau, Đại trưởng lão bị cầm tù, Giang Ngộ bạch cũng thoát ly vấn kiếm minh, không biết tung tích. Giang Ngộ bạch vì cái gì được xưng là chẳng lành người. Thần phong truy vẫn nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, có thể là hắn sát nghiệt quá nặng. Chỗ đến chỗ, liền có điểm xấu sự tình phát sinh. Tiếp xúc người, cũng sẽ chịu bất chắc. Tóm lại, ngươi cùng hắn không phải bạn đồng hành, vẫn là kính sợ tránh xa tương đối tốt. Tiêu giật nói. Ừm. Tần phong nhẹ gật đầu, tạm thời đem giang mộ bạch sự tình phóng tới một bên. Hiện tại khẩn yếu nhất là, ở trong vòng ba canh giờ công chiếm hoàn lang quạng mỏ. Tiêu giật đi ra ngoài, tuyên bố nghịch kiếm minh chuẩn bị công kích hoàn lang quạng mỏ tin tức. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng tiêu giật vậy mà làm ra hành động điên cuồng như thế muốn biết hoàn lang quạng mỏ có khổng thư văn tòa trấn khổng thư văn kiếm pháp muốn so dư hiệp võ lợi hại hơn nhiều có điều tiêu giật thái độ kiên quyết nghịch kiếm minh đám người chỉ có thể linh mệnh qua loa thu thập bọc hành lý rời khỏi kiếm luật phong chạy tới hoàn lang quạng mỏ hoàn lang quạng mỏ ở đúc kiếm phong phía dưới cùng ở vấn kiếm tông phạm vi bên trong cũng không tính xa một canh giờ sau nghịch kiếm minh đám người ở tiêu giật dẫn dắt phía dưới đã đến hoàn lang quặng mỏ trước quặng mỏ bên trên đứng sừng sững lấy một cái kim bích huy hoàng to lớn kiến trúc là vấn kiếm minh một chỗ phân đà khổng thư văn cùng đệ tử của hắn liền trấn thủ ở đây chỗ phân đà các ngươi là người nào dám can đảm xông vấn kiếm minh phân đà mấy tên phụ trách canh gác vấn kiếm minh đệ tử xa xa nhìn thấy tiêu giật mấy người khí thế hung hăng mà tới bận điệu cản ở giữa đường đem tiêu giật ngăn lại nói cho khổng thư văn liền nói tiêu giật tìm hắn ôn chuyện tiêu giật đi lên phía trước lạnh giọng nói ra tiêu giận. Kiếm Minh minh chủ. Vấn Kiếm Minh đệ tử sắc mặt đại biến, trong đó một người vội vàng xoay người về đến phân Đả, hướng Khổng Thư Văn báo tin. "Tiêu bà bá, ta đi trước." Tần Phong thi triển kiếm ảnh độn, hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng, thần không biết quỷ không hay tha cho phân Đả, trực tiếp tiến nhập Hoàn Lang trong hầm mỏ. Nghe nói nghịch Kiếm Minh minh chủ đích thân tới, Hoàn Lang trong hầm mỏ vẫn Kiếm Minh đệ tử bước chân vội vàng, cũng không phát hiện Tần Phong thân ảnh. Tần Phong quen việc dễ làm, ở quặng mộ chỗ sâu trong nhà lao Tìm được Tô Tinh cùng đoạn kiếm môn đám người. Tô Tinh đã bị khổng thư văn tra tấn thoi thoát, nằm ở rơm dạ bên trên, hai mắt vô thần, nhìn chăm chú phía trên. Đại sư huynh Tần Phong đánh ngã môn nhìn đằng trước thủ, một kiếm chém ra nhà lao đại môn, sung vào đây. Nhìn thấy Tô Tinh đã bị tra tấn không thành hình người, Tần Phong mí mắt một hồng, nước mắt chảy ra tới. Sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Tô Tinh nhìn thấy là Tần Phong, dùng sức lực toàn thân sức lực mới ngồi lên, vui mừng cười nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Thế nào, tiêu giật đáp ứng tới cứu chúng ta sao? Đáp ứng. Tần Phong nhẹ gật đầu, đối với Tô Tinh nói, có điều, tình thế bây giờ còn có chút vi diệu. Đại sư Minh ngươi cùng lữ cô nương cùng nhau mang theo đoạn kiếm môn cùng môn phái khác người, chạy trốn tới quạng mỏ chỗ sâu giấu lên. Ta cùng lão môn chủ cùng đi làm một việc. Nhạc phụ ta. Tô Tinh một mặt kinh ngạc. Vốn là ta nghĩ đi chung với ngươi làm. Nhưng mà, ngươi thường thế quá nặng. Hơn nữa lư cô nương một người, không cách nào phục chúng. Thần Phong nói. Ừm, nhạc phụ ta mặc dù tính cách bướng mình lại biết đại thể. hắn đáng tin. Tô Tinh nhẹ gật đầu, nói. Hoàn lang quặng mỏ bên ngoài. Khổng thư văn mang theo đệ tử đi ra tới, nhìn thấy quả nhiên là tiêu giật, chắp tay cười nói. Tiêu lao đệ tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khổng thư văn, ngươi và ta lấy trước mặc dù là bằng hữu. Nhưng lý niệm khác biệt, đều vì mình chủ, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi không cần cùng ta lôi kéo làng quen. Tiêu giật lạnh giọng nói. Ha ha, ta nghe nói nghịch kiếm minh bị dư hiệp võ mang người vây công. Mặc dù gần ở kiếm luật Phong, ta cũng chỉ có thể tránh hiểm nghi, miễn cho để người cho rằng ta đoạt lao dư công lao, ở sau lưng xuyên tạc ăn. Thế nào? Tiêu minh chuẩn bị vây công, còn có thể đích thân mang người tới tìm ta, xem ra là có chuyện trọng yếu chứ. Khổng thư văn tay dao động có xếp, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta không muốn nói nhảm. Thả tô tinh cùng đoạn kiếm môn người, nhường ra hoàn lang quặn mỏ, ta không thương tổn ngươi. Tiêu giật trầm giọng nói, ngươi không thương tổn ta. Khổng thư văn hơi ngẩn ra, tức thì cười to lên, chỉ là ta mấy năm tới, nghe được buồn cười nhất chê cười. Tiêu giật, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi còn không tệ. Nhưng mà ngươi cùng ta so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm cùng mặt trời trói trang khác biệt. Hú hổ, trong tay của ta có tô tinh mấy người làm con tin. Ngươi như là quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể cân nhắc một phen giao ra mấy người cho ngươi ngươi xem coi thế nào tiêu bà bá giờ phút này hai thân ảnh từ hoàn lang trong hầm mỏ lóe ra một già một trẻ chính là tần phong cùng đoạn kiếm môn môn chủ lữ phương tại hạ đoạn kiếm môn lữ phương bái kiến tiêu minh chủ lữ phương tuổi tác muốn so tiêu giật lớn rất nhiều nhưng mà hắn đối với tiêu giật nhân phẩm mười phần tôn kính bận điệu chắp tay hành lễ hiến chất người đã cứu ra sao tiêu giật nhìn qua tần phong hỏi tất cả cứu ra thần phong nhẹ gật đầu Mang theo Lữ Phương đứng ở tiêu giật sau lưng. Ha ha, điệu hổ ly sơn sao. Khổng thư văn vẫn là thong dong điềm tĩnh, cười nhạt nói, diệu kế, thật sự là diệu kế. Có điều, đoạn kiếm môn người đều là một chút tiểu lâu la, chạy trốn liền chạy đi. Dù sao, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Khổng thư văn, trong tay ngươi đã không có con tin, cũng dám như vậy phách lối. Tiêu giật lạnh giọng quát nói. Ta sở dĩ phách lối, là bởi vì kiếm trong tay của ta. Chỉ cần kiếm ở. Ta liền có phách lối vô liếng. Tiêu giật, ta xem ngươi là chán sống đi. Một thanh trường kiếm từ khổng thư văn trong tay háo bay ra, hắn hai mắt bên trong mang theo mắt không mọi thứ cao ngạo, ánh mắt từ tiêu giật mấy người trên thân đảo qua. Hít khá zzzz. Bị khổng thư văn mắt lạnh leo đảo qua, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ cốt tủy chỗ sâu tuôn trào ra. chương 601, Hàn Kiếm Sơ. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngay cả tiêu giật đều nhận không nổi sợ run cả người duy có một người trên mặt y liền nguyên mang theo đủ cười người này chính là tần phong tiêu ba bá người đã thu xếp tốt chúng ta theo kế hành sự tần phong ở tiêu giật sau lưng thấp giọng nói Ừm. theo kế hành sự hy vọng khổng thư văn phản ứng sẽ như ngươi sở liệu tiêu giật nhẹ gật đầu cả gan lên trước một bước thần sắc lạnh lùng nhìn qua khổng thư văn nói khổng thư văn ngươi là vấn kiếm tông ngũ phong đứng đầu kiếm pháp của ngươi là cường nhưng là so dư hiệp võ mạnh bao nhiêu đâu Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn bước dư hiệp võ theo gót. Dư hiệp võ theo gót? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Lao Dư xảy ra chuyện rồi? Không thể nào. Hắn kiếm đạo tu vi ta rất rõ ràng. Hắn không thể nào có việc. Khổng thư văn thần sắc trì trệ, nói ra. Hắn đã chết ở ta dưới kiếm. Tiêu giật cười lạnh, ngạo nghễ nói ra. Ta không tin. Ngươi đang gặp ta. Khổng thư văn nhìn chăm chú tiêu giật nghĩ muốn từ mặt của hắn bên trên nhìn ra sơ hở ngươi có thể quen biết kiếm này tiêu giật phất phất tay tiêu vân thường lập tức nhanh bước lên trước hai tay hiện lên lấy một chuôi kiếm phóng tới tiêu giật trong tay thương lang một tiếng kiếm đã ra vỏ kiếm quang ảm đạm hầu như biến mất hiệp vương kiếm dư hiệp võ hiệp vương kiếm khổng thư văn con ngươi đột nhiên co rụt lại trên mặt hiện ra không thể tin biểu tình nhẫn không nổi nghẹn ngào la lên khổng thư văn mặc dù cùng dư hiệp võ quan hệ cũng không tốt nhưng hai người cộng sự nhiều năm tự nhiên quen biết hiệp vương kiếm hiệp vương kiếm kiếm hồn vẫn ở nhưng kiếm quang không gì sánh được cảm đạo đây là kiếm chủ vẫn lạc đặc trưng hiệp vương kiếm đều đến tiêu giật trong tay chẳng lẽ dư hiệp võ thật sự chết rồi hắn là chết như thế nào bang tiêu giật bản lãnh làm sao có thể giết dư hiệp võ khổng thư văn lắc đầu ánh mắt rơi xuống tần phong trên thân cái kia tên là trần huyền thiếu niên trên thân bao phủ một tầng xương ngủ dày đặc ngay cả khổng thư văn đều nhìn không thấu Khổng thư văn suy đoán, dư hiệp võ cái chết, tất nhiên cùng Trần Huyền có vô cùng quan hệ. Ta mặc dù so dư hiệp võ kiếm pháp cao mình không ít, nhưng mà tiêu giật như vậy trời lớn, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Ta như là tùy tiện xuất thủ, vạn nhất chúng bọn hắn giang kế, có chuyện bất chắc, thật sự là được không bù mất. huống hồ, hồ, đoạn kiếm môn người đã bị Trần Huyền cứu đi, hồn hoang thú cũng chết rồi, hoàn lang quặng mỏ đã thành sắc giống, có chút gân gà. Không bằng quyết định thật nhanh từ bỏ hoàn lang quặng mỏ hướng hàn minh chủ bẩm báo lại nói khổng thư văn trời sinh tính đa nghi giờ phút này trong lòng đã có chỗ dao động sư tôn ông tâm hỏa nhanh bước lên trước thần xác sợ hãi nói tổng đà bên kia truyền tới tin tức dư đà chủ bỏ mình hắn tất cả thủ hạ đều táng thân kiếm luật phong lao dư quả nhiên chết khổng thư văn trong lòng một hàn quay đầu nhìn qua tiêu giật nhìn thấy hắn một bộ mây trôi nước chảy đã tính trước bộ dáng càng là xác định hắn giấu có hậu thủ truyền ta mệnh lệnh, từ bỏ hoàn lang quạt rút lui đến khoảng cách quạng mỏ bên ngoài 10 dặm. Khổng thư Văn trong lòng vốn là dao động, từ ông tâm hỏa trong miệng biết được Dư Hiệp võ bỏ mình tin tức xác thật, liền lập tức làm ra quyết định, số lệnh vấn kiếm minh đệ tử triệt thoái phía sau đến ngoài 10 dặm, phong tỏa vấn kiếm tông xuống núi con đường, nghị muốn đem Lịch kiếm minh vây chết ở vấn kiếm tông chốn cũ. Tiêu giật nhìn thấy Khổng thư Văn đem người rút lui khỏi, nhường ra Hoàn Lang quận mỏ, trong lòng mừng thầm không dứt. Hắn không có thừa dịp loạn truy đuổi, mà là dựa theo nguyên lai kế hoạch, trực tiếp xông vào Hoàn Lang mỏ bây giờ hoàn lang quặng mỏ người đi nhà trống vẫn kiếm minh đệ tử rút lui quá mau bọc hành lý đều không kịp thu thập để lại đầy mặt đất bừa bộn minh chủ tiểu tế liền ở chỗ này lữ phương tại phía trước dẫn đường ở quặng mỏ chỗ sâu tìm tới tô tinh một đoàn người nữ nhi lữ phương nhìn thấy nữ nhi cùng đoàn kiếm môn tất cả mọi người bình yên vô sự trong lúc nhất thời nước mắt tuần đầy mặt phù phù lữ phương bỗng nhiên lôi kéo nữ nhi ở tô tinh trước mắt quỳ xuống cha ngài đây là làm gì nhanh lên, tô tinh quá sợ hãi, vội vã cũng quỳ xuống, không dám thừa nhận cái này lại lễ. con rể, là ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi. một mực lầm cho rằng ngươi là vấn kiếm minh chó săn. vì mạng sống, ngay cả tôn nghiêm đều bàn đứng. cái này mấy ngày, ta nhìn thấy ngươi chịu khổ, ta mới nghĩ rõ ràng, ngươi làm mọi thứ cũng là vì đoạn kiếm môn a. đoạn kiếm môn là tiểu môn phái, đối mặt đại thế dòng lũ, thật sự là thân bất do kỷ. nếu không phải ngươi. Chỉ sợ đoạn kiếm môn người đã sớm chết hết. Ngươi là thật anh hùng, chân hán tử. Ta là tiểu nhân, mắt chó coi thường người. Lữ phương lệ rơi đầy mặt. Lữ phương mặc dù cố chấp, lại không phải không biết chuyện người. Hắn biết tiêu giật là tiếp đến tô tinh thư cầu viện, tới hoàn lang quạng mỏ cứu bọn hắn, lập tức tất cả hiểu rõ. Cha, là lỗi của ta. Ta không có đem tình hình thực tế nói cho ngươi cùng lá khởi, để các ngươi lo lắng cho ta. Tô tinh cũng nghẹn nào khóc giống. Lữ phương, tô tinh Lữ la khởi ba người, ôm ở cùng nhau khóc giống, trong lòng khúc mắc cũng theo đó tiêu trừ. Rất lâu về sau, Tô Tinh lau khô nước mắt, đem nhạc phụ cùng thê tử từng cái đỡ lên, đi tới tiêu giật trước mắt, không người tỏ lòng cảm ơn, đa tạ tiêu minh chủ cứu giúp, Tô Tinh không thể báo đáp. Tô Tinh mặc dù ở cảm kích tiêu giật, nhưng mà ánh mắt lại một mực nhìn Tần Phong. Hắn tự nhiên biết, tiêu giật chịu tới cứu viện binh, Tần Phong mới là lớn nhất công thần. Chỉ là Tần Phong thân phận quá nhạy cảm. Tô Tinh không thể trực tiếp tỏ lòng cảm ơn, chỉ có thể mượn cảm tạ Tiêu Giật, đồng thời cảm tạ Tần Phong. Tô Tinh, các ngươi không nên cao hưng quá sớm. Khổng thư văn mặc dù lui bước, nhưng mà dư hiệp võ bỏ mình, Hàn kiếm sơ tất nhiên đích thân mang người tới, vây quét chúng ta. Bây giờ chúng ta đã là một sợi dây thường bên trên châu chấu, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có khả năng vượt qua cửa hải khó. Tiêu Giật nói, Hàn kiếm sơ, hắn đích thân tới vây quét chúng ta. Đám người nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Hàn Kiếm Sơ khủng bố, bọn hắn đều có châu nghe nói, nghe nói Hàn Kiếm Sơ thực lực, bây giờ đã không ở Kiếm Đế Lý Liệt phía dưới, Lý Liệt chỉ là say mê kiếm đạo, không để ý tới triều chính, tính cách có chút bạo ngược. Đại Húc Quốc loạn thành bộ dáng này, hắn cũng không biết thân ở nơi nào, có lời đồn nói, hắn bị Trung Thân Vương giam lỏng. Cũng có người nói, Lý Liệt đi một châu kiếm đạo bí cảnh truy cầu kiếm trình độ cao nhất, bị giam ở trong đó. Hàn Kiếm Sơ bình định tam tông, diệt trừ đối lập, thủ đoạn chi không liệt đã đến tiểu nhị dừng gãy tình trạng ở đại húc quốc hàn kiếm sơ ba chữ chính là ma quỷ đại danh tử chỉ cần nâng lên hàn kiếm sơ tên tất cả kiếm tu đều sẽ không rét mà run minh chủ có ý tứ là tô tinh trong lòng một trầm vội hỏi nói ta nghe nói ngươi đối với hoàn lang quạng mỏ rất quen thuộc chúng ta liền giấu ở trong hầm mỏ cùng hàn kiếm sơ chu toàn tiêu giật nói cũng chỉ có biện pháp này tô tinh nhẹ hít một hơi nói mời mọi người theo ta tới tô tinh quay đầu mang theo đoạn kiếm môn cùng lịch kiếm minh đám người thâm nhập hoàn lang quạt mỏ tần phong tức thì đi ở đội ngũ sau cùng mặt cẩn thận từng ly từng tí đem bọn hắn giấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ giờ phút này vẫn kiếm tông trên không một tên nam tử áo trắng hai tay chắp sau lưng đạp kiếm mà tới quần áo tung bay theo gió hai mắt lập loè hàn mang bài kiến minh chủ khổng thư văn nhìn thấy cái này tên nam tử áo trắng bận hiệu ngự kiếm bay đến giữa không trung không mình hành lễ thần thái cung kính nam tử này xem ra rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo anh Tuấn, là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Người này chính là vấn kiếm minh minh chủ hàn kiếm sơ. Chương 602, Phượng Linh Khổng Minh Chủ Hàn kiếm sơ ngưng đứng ở giữa không trung, quần áo phiêu động, khuôn mặt anh Tuấn, giống như trích tiên, lạnh giọng nói, ngươi nên nhận được tin tức, biết dư minh chủ tin chết. Khổng thư văn thế nào nhân vật tiêu ngạo, nhưng mà ở hàn kiếm sơ trước mắt, lại là tất cung tất kính, đem tư thái thả rất thấp con người nói, thuộc hạ đã biết. Hàn Kiếm Sơ khẽ gật đầu, hỏi, nghịch Kiếm Minh phỉ đảng đâu? Khổng Thư Văn thấp giọng nói, bẩm báo tổng minh chủ, phỉ đảng bị ta khốn ở hoàn lang trong động mỏ, đã là ba bà trong hũ. Đồ khốn! Hàn Kiếm Sơ giận dữ, gian dại nói, lấy ngươi kiếm đạo tu vi, coi như giết không được phỉ đảng, cả bọn họ lại thật là dễ như trở bàn tay. Ngươi lại đem hoàn lang quặng mỏ nhường ra. Ngươi có biết, cái kia tòa quặng mỏ địa hình phức tạp, dễ thủ khó công khổng thư văn sau lưng trận lạnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh tranh luận nói chúng ta có thể đoạn hắn lương thực nước uống đem bọn hắn vây chết ở bên trong lương thực nước uống Hàng kiếm sơ nhữ mày nói quạt mỏ xuống tính cả dưới đất xuống ngầm nghe nói thông hướng hải nhãn tôn cá không hết ngươi thế nào đoạn bọn hắn lương thực nước uống khổng thư văn ngạc nhiên hắn xuất thân thư hương môn đệ tự cho rằng đọc đủ thứ thi thư luôn luôn coi thường đào khoáng khổ công khổng thư văn trưởng quản hoàn lang quạt mỏ nội tâm lại đối với công việc này mười phần xem thường đem tất cả công việc giao cho tô tinh hắn rất ít đến trong hầm mỏ thị xác đối với trong hầm mỏ tình huống không hiểu nhiều lắm thậm chí không biết quặng mỏ chỗ sâu cất giấu một đầu dưới đất sông ngầm như là quạng mỏ chỗ sâu có sông ngầm cái kia quả thật có chút khó giải quyết khổng thư văn vẫn kiên trì nói dù vậy coi như trừ không mất nghịch kiếm minh đạo tặc cũng có thể đem bọn hắn khốn ở hoàn lang quạng mỏ cái này tuyệt địa để bọn hắn không cách nào làm mưa làm gió hàn kiếm sơ chầm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng ngươi vẫn là không hiểu a bảy vị phó minh chủ bên trong kiếm pháp của ngươi xuất chúng nhất ngươi cho rằng ta vì cái gì phải ngươi trấn thủ hoàn lang quạt mỏ ngươi có phải hay không cho rằng ta đang đánh áp ngươi khổng thư văn một trận trầm mặc rất lâu về sau mới chậm rãi gật đầu sai mười phân sai hàn kiếm sơ nói vẫn kiếm minh bảy vị minh chủ bên trong ta coi trọng nhất chính là ngươi ta để ngươi trấn thủ hoàn lang quạt mỏ là bởi vì nơi đây cực kỳ trọng yếu hoàn lang quặng mỏ rất trọng yếu khổng thư văn một mặt mờ mịt trong động mỏ không phải liền là sản xuất hoàn lang thạch sao mặc dù hoàn lang thạch hiếm thấy nhưng mà giá trị cũng không cao cái này quặng mỏ lệ thuộc vào đúc kiếm phong lúc cũng có điều là ớt đẳng quặng mỏ hoàn lang thạch đương nhiên không đáng giá nhắc đến nhưng mà hàn kiếm sơ ánh mắt một lóe lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một viên xích hồng sắc kim loại phất tay ném cho khổng thư văn khổng thư văn vội vã tiếp nhận đem kim loại thả ở trước mắt nhìn kỹ trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng minh chủ vật này chẳng lẽ là khổng thư văn nhận ra xích hồng sắc kim loại lai lịch nhưng lại một bộ không dám tin tưởng bộ dáng người đoán không sai đây là phượng linh Hàng kiếm sơ trầm rãi nói thượng cổ thời đại có thần kiếm niết bàn chính là lấy thánh thú phượng hoàng long vũ tạo thành có cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ về sau thượng cổ đại chiến thần kiếm niết bàn vỡ nát mảnh vỡ tán lạc ở thiên kiếm đại lục những này tàn phiến được xưng là phượng linh nghe nói thu thập được tất cả phượng linh niết bàn thần kiếm liền sẽ dục hỏa chúng sinh tái hiện nhân gian mà hoàn lang trong hầm mỏ liền chôn giấu một mảnh phượng linh nghịch kiếm minh không đáng giá nhắc đến có thể nếu là bởi vì nho nhỏ nghịch kiếm minh làm trễ mải tìm kiếm phượng linh thời cơ cuối cùng lầm giáo chủ đại sự cái kết nhưng là gì thiên đại tội giáo chủ khổng thư văn lập tức sắc mặt đại biến hàng kiếm sơ trong miệng giáo chủ tự nhiên là thiên ma giáo giáo chủ một cái cực kỳ thần bí nam tử cho đến bây giờ không có người thấy thiên ma giáo giáo chủ chân chính diện mục thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ đều không biết thuộc hạ đang chết khổng thư văn vội vã quỳ xuống kinh sợ hướng hàn kiếm sơ dập đầu nhận sai hắn lúc này mới biết bản thân nhất thời sơ sẩy đã phạm xuống sai lầm ngất trời như là thiên ma giáo giáo chủ trách tội xuống tới đừng nói là khổng thư văn ngay cả hàn kiếm sơ cũng thừa nhận không nổi ở khổng thư văn xem ra thiên ma giáo giáo chủ là thế gian người khủng bố nhất ta cho ngươi một tháng trong một tháng này ta sẽ giúp ngươi phong tỏa mọi thứ tin tức hy vọng ngươi có thể lập công chỗ tội triệt để diệt trừ nghịch kiếm minh hàn kiếm sơ lạnh lùng nói đa tạ minh chủ khổng thư văn đối với hàn kiếm sơ mang ơn nhiều lần cảm tạ đúng rồi minh chủ ta nghe được một chút lời đồn đế sư tần phong chưa chết liền giấu ở nghịch kiếm minh bên trong khổng thư văn trần trừ một phen vẫn là đem tin tức này nói ra tới đại huyền đế sư tần phong sao hàn kiếm sơ cho mày tin tức xác thực sao Cái này, Khổng thư Văn Trần chờ nói, chỉ là nghe đồn. Như là đế sư Tần Phong thật ở Hoàn Lang Quan Mộ, bằng vào tin tức này, ngươi liền có thể lập công chỗ tội. Có thể như là tin tức giả, hậu quả kia ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi nên nghe nói, Vạn tổng quản đối với Tần Phong cực kỳ coi trọng. Tôn Thái mang theo Ma kiếm Thiên Tà trở về Thiên Ma giáo tổng đàn, báo cho Vạn tổng quản Tần Phong đã chết ở Phạn Thiên cổ tự tin tức, hắn lập tức được đề thăng làm đại chủ, thay thế La Khí Thiên vị trí. Bây giờ tôn thái là vạn tổng quản lòng bàn tay ở dưới hồng nhân. cơn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Hàn kiếm sơ sắc mặt biến hóa, giao hơn nói. Minh chủ nói cực phải, ta không có cân nhắc đến cái này một tầng. Khổng thư văn sắc mặt trắng bệnh, bận điệu nói. Vấn kiếm minh xem tựa như quyền thế thao thiên, thực tế bên trên chỉ là thiên ma giáo khôi lỗi. Khổng thư văn ở người khác xem ra, là cao quý vấn kiếm minh phó minh chủ, cảnh tượng thể diện. Thực tế bên trên, đừng nói là khổng thư văn. Liền xem như hàng kiếm sơ, ở thiên ma giáo các đại phân đà đà chủ trước mắt, cũng có điều là bình khởi bình tọa mà thôi. Tôn thái lập xuống đại công, danh tiếng chính thịnh. Như là ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, phóng xuất đế sư tần phong chưa chết nghe đồn. Vạn nhất là tin tức giả. Khổng thư văn phiền toái liền lớn. huống chi, hàng kiếm sơ muốn phong tỏa tất cả tin tức, cho khổng thư văn một tháng thời gian đi tiêu diệt nghịch kiếm minh. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm cái này một đầu tin tức. Không minh chủ ngươi tự giải quyết ổn thỏa." Hàn Kiếm Sơ lạnh lùng nhìn Khổng thư Văn một nhãn, liền đạp kiếm bay đi. Khổng thư Văn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bình tĩnh xuống tới về sau, vận dịu đích thân mang người tiến công Hoàn Lang quan mộ. Nhưng mà, trong hầm mộ lại trống không một người. Nghịch Kiếm Minh cùng đoạn kiếm môn mấy chục người, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng hoàn toàn không có lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Đối với Hoàn Lang quan mộ, Khổng thư Văn biết rất ít, hắn biết Lệnh Kiếm Minh đám người ở Tô Tinh dẫn dắt phía dưới. Tất nhiên là giấu đến quặng mỏ chỗ sâu, lại cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, an bài đại lượng nhân thủ, một đầu khoáng đạo một đầu khoáng đạo thanh tra đi qua, như vậy một là, càng là lãng phí bó lớn thời gian. Một tháng, thoáng qua liền mất. Tô tinh đối với hoàn lang quặng mỏ rõ như lòng bàn tay, dẫn theo đám người, cùng khổng thư văn chơi bịt mắt bắt dê. Cuối cùng, khổng thư văn không công mà lui, chỉ có thể trở về lạc kinh lĩnh tội. Chương 603, Kiếm chi áo nghĩa. Hoàn lang quặng mỏ chỗ sâu. Tần Phong đứng yên ở một chỗ vứt bỏ khoáng tràng trung ương, cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, nhắm mắt suy nghĩ. Cái này một tháng tới, Tần Phong mỗi giờ mỗi khắc không đang tu luyện, nghĩ hết mọi thứ biện pháp để thăng bản thân thực lực, cùng dư hiệp võ một trận chiến. Tần Phong ý thức được thiếu sót của mình. Tần Phong thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn, danh xưng vô địch cùng cảnh giới. Đối mặt đều là kiếm tôn kiếm tu, Tần Phong có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Nhưng là đối mặt kiếm vương, Tần Phong lại cảm giác mười phần khó giải quyết. Vượt cấp mà chiến coi như đối với Tần Phong tới nói cũng là một kiện rất vất vả sự tình như thế nào kiếm vương như thế nào kiếm đạo ngũ trọng thiên Tần Phong trong lòng một trận mơ mịt Hứa Thanh Y thì truyền thụ Tần Phong kiếm đạo cũng chỉ giảng giải đến kiếm đạo tứ trọng thiên đỉnh phong còn có cái này viên hạt sen như thế nào mới có thể nảy mầm Tần Phong lòng bàn tay cầm một viên khô quắc cổ hạt sen đúng là hắn từ Phạn Thiên Cổ tự ở bên trong lấy được tạo hóa hạt sen Phạn Thiên tổ sư nói tạo hóa hạt sen có tạo hóa chi công một khi nảy mầm liền sẽ đoạt thiên địa chi tạo hóa có vô tận uy năng nhưng là tạo hóa hạt sen ở phạm thiên cổ tự bên trong thả vạn năm đều không có nảy mầm tần phong cũng không cho rằng bản thân có biện pháp để hạt sen nảy mầm nhưng mà tạo hóa hạt sen nếu không nảy mầm ta thế nào đem tiểu hòa thượng từ phạm thiên cổ tự bên trong cứu ra tới tần phong chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều thứ để giải quyết bực bội vô cùng càng là cảm thấy toàn thân khô nóng phập phồng không yên lợi hại không tốt là lưu lại sát khí phát tác Tần Phong trong lòng giật mình, bỗng nhiên tỉnh nộ qua tới, vội vã khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên long bắt kiếm, tâm cảnh mới dần dần hòa bình xuống tới. Phong Nhi. Đợi đến Tần Phong mở mắt ra, sau lưng liền chuyển tới tiêu giật lo lắng thanh âm. Tiêu bà bá. Tần Phong bận bịu đứng dậy, nhìn về phía mang trên mặt ân cần nam tử trung niên. Tiêu giật đã đến một đoạn thời gian, nhìn thấy Tần Phong đang luyện công, liền không có quấy dậy. Phong Nhi, ngươi tựa hồ gặp được khó khăn gì? Tiêu giật hỏi. Tiêu bà bá ta chính muốn đi thỉnh giáo ngươi như thế nào kiếm đạo ngũ trọng tiên kiếm vương cùng kiếm tôn đến cùng khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ chỉ là ngự kiếm khác biệt thần phong thái độ khiêm cung thỉnh giáo nói luyện chân nguyên vì tia lấy xem không gặp sở không tới chân nguyên tia không chế kiếm chính là ngự kiếm kiếm vương cùng kiếm tôn so sánh trong cơ thể chân nguyên càng thêm cô đọng đương nhiên đây đều là biểu tượng kiếm vương cùng kiếm tôn chân chính khác biệt là kiếm vương đã nắm giữ bản thân kiếm chi áo nghĩa Tiêu giật cười nói, áo nghĩa. Thần phong mặt lộ vẻ mờ mịt, cái gì là kiếm chi áo nghĩa? Cái gọi là kiếm chi áo nghĩa, thực ra chính là đạo. Thiên hạ kiếm đạo ba ngàn, ta mượn một đạo có thể đạp cửu trọng thiên. Tiêu giật cười khổ nói, thực ra, ta cũng trầm tư suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc có một thiên hoàn toàn khai ngộ. Ta kiếm đạo, chính là hiệp nghĩa. Phong nhi, ngươi kiếm đạo là cái gì? Ta kiếm đạo, chính là vạn kiếm chi đạo. Thần phong đem tiêu giật xem vì trưởng bối của mình. Không cần giấu diếm, huống chi, Tần Phong nếu không nói ra bản thân kiếm đạo, tiêu giật như thế nào chỉ điểm. Vạn kiếm chi đạo. Tiêu giật mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sững sờ nửa ngày. Tiêu giật biết, Tần Phong kiếm đạo rất kinh người, nhưng mà lại không có nghĩ đến, vậy mà đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Vạn kiếm chi đạo. Hoàn toàn mới kiếm đạo. Phong nhi, người muốn đi người khác chưa bao giờ đi qua đường. Cái này đường là lạc lối, vẫn là khang trang đại đạo, ngay cả ngươi cũng không biết. Một mực đang hoài nghi chứ. Tiêu giật hỏi. Cái này. Tiêu giật câu nói này. Một chút nói đến tần phong tâm khảm bên trong. Hắn luôn luôn kiếm tâm kiên định. Giờ phút này cũng không khỏi có chút chần chờ. Vạn kiếm chi đạo. Nói lên nhẹ nhàng. Nhưng là đến cùng cái gì là vạn kiếm chi đạo. Như là vạn kiếm chi đạo có thể đi được không? Thế gian vì cái gì không có tu luyện vạn kiếm chi đạo kiếm tu. Vì cái gì tất cả kiếm tu. Đều tu luyện là nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Tần phong rơi vào tư. Rất lâu về sau, Tần Phong chậm rãi mở miệng, nói: "Vạn kiếm chi đạo cũng không phải là lấy vạn kiếm thành tựu bản thân, mà là mượn vạn kiếm giáo hóa vạn dân. Thiên hạ anh tài phong phú, thiên phú đều có khác biệt, chỉ có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mới có thể để kiếm tu mỗi người như lòng, tổng đạp kiếm đạo cửu trọng thiên." Nói rất hay, "Nhất kiếm chi đạo, chỉ cầu bản thân siêu thoát. Vạn kiếm chi đạo, giáo hóa vạn dân, thiên hạ người, mỗi người như lòng." Cái này cùng Phật kiếm phổ độ chúng sinh có gì khúc đồng công chi Diệu khó trách phong nhi ngươi phật kiếm tu luyện thuận buồm xuôi gió ngươi sớm đã có xả thân vì chúng sinh không biết sợ tinh thần tiêu giật liên tục vỗ tay tán thưởng nói tiêu ba bá ngươi nói quá lời ta chưa bao giờ nghĩ qua những cái kia ta chỉ muốn tự do tự tại tiêu giao trong nhân thế thần phong đỏ mặt nói bất kể như thế nào chỉ cần ngươi không nghi ngờ không từ bỏ lấy ngươi tuyệt đỉnh thiên tư căn bản không cần cân nhắc thiên hạ người tầm thường đi là cái gì con đường Con đường của ngươi, vốn là cùng bọn hắn khác biệt. Tiêu giật nói. đa tạ tiêu ba bá. Nghe tiêu giật một lời nói, Tần Phong cảm thấy rộng mở trong sáng, trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Tần Phong kiếm tâm biết bao kiên nghị, nhưng là kiếm đạo đường đi đằng đắng, khó tránh khỏi có mê mang thời điểm. Mơ mịt lúc, như là chỉ có bản thân một người khổ tư, khó tránh khỏi sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt, trái lại đi vào lạc lối. Lúc này, thầy tốt bạn hiền, cho dù chỉ có chút ít mấy lời liền có thể để người giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức tỉnh ngộ qua tới. Đúng rồi, tiêu bá bá. Tần Phong lấy ra tạo hóa hạt sen, đưa cho tiêu giật nói, đây là ta ở Phạn thiên cổ tự ở bên trong lấy được tạo hóa hạt sen. Nhưng mà hạt sen vạn năm đều không có nảy mầm, không biết tiêu bá bá có biện pháp gì hay không. Tiêu giật nhịn không được cười lên, đem hạt sen trả lại cho tần Phong, nói, ta tính cách cứng nhắc, trong lòng chỉ có kiếm đạo, nơi nào hiểu những này hoa hoa cỏ cỏ sự tình việc này ngươi không nên hỏi ta nên đến hỏi liễu bạch lộ ngọc liên phong bên trên kỳ hoa dị thảo đều là nàng một tay bồi dưỡng ra tới như là nàng cũng không biết tạo hóa hạt sen làm sao có thể nảy mầm thế gian chỉ sợ liền không có người biết a liêu phong chủ đi qua tiêu giật nhắc nhở thần phong cũng bừng tỉnh đại ngộ liễu bạch lộ xuất thân dược vương sơn vốn là đối với dược thảo chi đạo cực kỳ tinh thông về sau liễu bạch lộ ở ngọc liên phong những năm này bồi dưỡng rất nhiều kỳ hoa dị thảo trong đó không thiếu giữa thiên địa hiếm thấy kỳ vật nàng nhất định biết như thế nào mới có thể để tạo hóa hạt sen nảy mầm húng chi thần phong trong đầu hiện ra hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp lần này tần phong mạo hiểm tiềm nhập đại húc vốn là vì cưới hạ ngữ băng liễu bạch lộ là hạ ngữ băng sứ tôn tần phong nghĩ muốn cưới hỏi đàng hoàng nhất định phải đạt được đồng ý của nàng không thể đúng rồi liễu phong chủ bây giờ ở nơi nào thần phong hỏi ngươi ngược lại là hỏi khó ta tiêu giật cười khổ nói Nàng bất mãn vân kiếm minh huyết tinh tàn bạo, làm điều ngang ngược, bởi vậy quy ẩn sơn lâm. Có lẽ chỉ có đệ tử của nàng hạ ngữ băng, mới biết nàng bây giờ thân ở chỗ nào. Vậy ta đến hỏi ngữ băng, cái này đơn giản. Thần Phong ánh mắt một sáng, nói, ta đã giúp ngươi nghe ngóng, hạ ngữ băng người một nhà, bây giờ liền ở giang hoài phủ. Tiêu giật cười nói, hoàn lang quặng mỏ có ta cùng tô tinh, ngươi không cần lo lắng, ngươi cứ việc đi làm ngươi chuyện nên làm. đa tạ tiêu ba bá. Tần Phong vừa nghĩ tới hạ ngữ băng, liền không giữ được bình tĩnh, cùng ngày liền cùng Tô Tinh cùng tiêu giật cáo biệt, rời khỏi hoàn lang Quan mỏ, tiến về Giang Hoài Phủ. linh 604, cảnh còn người mất. Vẫn kiếm tông khoảng cách Giang Hoài Phủ chỉ có hơn 100 dặm, lấy Tần Phong bây giờ tu vi, coi như không khống chế kiếm hồn, một tới một hồi cũng có điều là hai 3 canh giờ công phu. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Tô Tinh cùng tiêu giật đều tới tự thân vì Tần Phong tiến đưa. Đại sư huynh, ngươi và ta gặp nhau thời gian quá ngắn. Bất quá giải rác mấy ngày. Nói lên, ta còn không có tìm ngươi uống qua một tràng rượu đâu. Thần Phong nhìn qua Tô Tinh, cười nói. Uống rượu hàng việc, ta đã đáp ứng la khởi, về sau cũng lại không uống rượu. Tô Tinh lên trước một bước, cùng Thần Phong chặt chẽ ôm ở cùng nhau, ở hắn bên thai nói, nhưng mà huynh đệ mời ta uống rượu, coi như bị lao bà mắng, ta cũng không say không về. Bất quá cái này tràng rượu, phải chờ tới ngươi trở về về sau mới có thể uống. Đại sư huynh, đoạn kiếm môn về sau đi con đường nào. Thần Phong lo lắng nói, ta cùng nhạc phụ sớm thương lượng xong. Đoạn kiếm môn từ đây gia nhập nghịch kiếm minh, chúng ta chuẩn bị đi theo tiêu minh chủ. Tô Tinh cười nói, trên mặt hắn nụ cười so với trước sang sảng nhiều hơn có cảm giác như chút được gánh nặng. Nhìn ra được tới, Tô Tinh hiện tại rất vui vẻ. Cho dù giống như chuột đất đồng dạng dấu tại tối tăm không ánh mặt trời hoàn làng quạng bỏ chỗ sâu, nhưng mà có thể làm mình thích sự tình, Tô Tinh thật sự rất vui vẻ. Tiêu ba bá, ngươi bỏ kiếm trùng tu rồi thần phong nhìn qua tiêu giật trên mặt lộ ra ngạc nhiên tiêu giật trên thân kiếm khí tận tán tu vi hạ xuống đến kiếm đạo nhất trọng thiên tuy nói tiêu giật huyền đảm kiếm đã đức nhưng mà kiếm hồn vẫn còn lấy thần phong đúc kiếm trình độ nghĩ muốn kiếm gây lúc lại cũng không phải là là chuyện không thể nào Tần phong cũng đề nghị mấy lần nhưng là tiêu giật đều quả quyết cự tuyệt thần phong vốn dĩ tiêu giật cần một chút thời gian nghiêm túc cân nhắc nơi nào nghĩ đến tiêu giật bỗng nhiên bỏ kiếm trùng tu nói cách khác tiêu giật mấy chục năm tới khổ tu một khi tan thành mây khói đúng vậy a đêm đó ta cùng ngươi nói qua về sau liền quyết định bỏ kiếm trùng tu tiêu giật cười từ bên hông rút ra một chuôi kiếm chính là kiếm quang đồng dạng ảm đạm hiệp vương kiếm hiệp vương kiếm bị dư hiệp võ run bỏ kiếm hồn gào thét không dứt tiêu giật đích thực không đành lòng dễ dàng cho hắn cảm ứng trở thành hiệp vương kiếm kiếm chủ tiêu giật thần sắc mây trôi nước chảy phảng phất đang nói một kiện không đủ vì đạo việc nhỏ nhưng mà tần phong trong lòng rõ ràng bỏ kiếm trùng tu bốn chữ này Đối với một cái đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tới nói, cần bao nhiêu lớn dũng khí? Kiếm đạo tu vi càng cao, bỏ kiếm trùng tu đại giới liền càng lớn. Có rất nhiều kiếm tu, bản thân thiên phú cùng kiếm tương tính không hợp, lại bởi vì trước mắt bé nhỏ thành kiêu, không chịu từ đầu lại tới, cuối cùng bị kiếm chỗ mệt, phí thời gian cả đời. Tiêu Ba bá, tu vi của ngươi tận thế, mặc dù có đoạn kiếm môn gia nhập, nhưng mà nghịch kiếm minh cần một cái cao thủ tọa chấn. Vạn nhất vẫn kiếm minh trở lại xâm lược, cái kia có thể làm thế nào? tần phong do dự nói nếu không thì ta lại lưu ở hoàn lang quạng mỏ mấy ngày để phòng vạn nhất phong nhi ngươi không cần lo lắng ta trong lòng ta biết rõ lần này ngươi đi giang hoài phủ ta còn có cái yêu cầu quá đáng tiêu giật cười nói tiêu bá bá mời nói tần phong bận biểu nói ta thành lập nịch kiếm minh là vì quán triệt tinh thần hiệp nghĩa phản kháng vấn kiếm minh lấn áp bên trong tiểu môn phái bây giờ cũng có rất nhiều hiệp nghĩa chi sĩ nguyện ý hưởng ứng hiệu triệu gia nhập nịch kiếm minh nhưng là người luôn luôn muốn ăn cơm. Một tổ chức nghĩ muốn bình thường hoạt động xuống dưới, chỉ dựa vào lý tưởng cùng khẩu hiệu, nhưng là điền không đầy bụng. Tiêu giật cười khổ nói, mọi người tu luyện cần đại lượng nguyên tinh thạch, ăn ở đều phải tốn tiền, tính lên nhưng là một cái con số trên trời. Ta nghe Tô Tình nói, Hoàn Lang quặng mỏ chỗ sâu có cực phẩm Hoàn Lang thạch, nên có thể đổi một chút nguyên tinh thạch. Ngươi lần này đến Giang Hoài phủ, có thể không thể hỗ trợ cho Hoàn Lang thạch tìm một cái nguồn tiêu thụ. Việc này cứ việc bao ở ta trên thân. Thần Phong vỗ bộ ngực đáp ứng xuống tới, tiêu giật cần đại lượng thời gian tu luyện, trùng hồi kiếm đạo ngũ trọng thiên, những này việc vặt, thần phong tận khả năng giúp hắn chia sẻ một chút. Phong nhi, toàn bộ nhờ ngươi. Tiêu giật vỗ tần phong bả vai, mang trên mặt ấy nấy, ta biết ngươi sự tình cũng rất nhiều, còn muốn làm phiền ngươi. Thần phong bận bịu nói, tiêu bà bá, đây là cái nào, tiện tay mà thôi. Thần phong sở dĩ dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống tới, là bởi vì hắn ở Giang hoài phủ còn có một chỗ sản nghiệp thiên kiếm lâu coi như thiên kiếm lâu thể lượng không lớn nhưng nuốt xuống những này cực phẩm hoàn lang thạch vẫn là dễ như trở bàn tay coi như hoàn lang quặng mỏ sản lượng quá lớn thiên kiếm lâu nuốt không xuống tần phong cũng có thể tìm đại huyền thương minh nghĩ một chút biện pháp tần phong hướng tiêu giật cùng tô tinh hai người tạm biệt lần nữa thi triển huyết kiếm hóa thành một tên người mặc áo vải eo treo trường kiếm bình thường thiếu niên du hiệp rời khỏi thiên kiếm sân mạch chạy tới ngoài trăm dặm giang hoài phủ nửa ngày sau phong đi ở giang hoài phủ đường phố bên trên nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người hai bên đường cửa hàng làm ăn dị thường nóng nảy trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi đại húc cái khác thành thị cho dù là lạc kinh đều có một loại sơ xác tiêu điều không khí khiến người ta cảm thấy mười phần đẻ nén nhưng mà giang hoài phủ lại khác vẫn là náo nhiệt phồn hoa du khách như dệt thương nhân như mây bên bờ sông tần hoài thanh lâu thuyền hoa so lấy trước càng náo nhiệt công tử ngươi và ta tới thuyền hoa bên trên uống rượu luận kiếm được chứ vị công tử này ta vừa học được một bộ mua kiếm ta xem ngươi là kiếm đạo cao thủ có thể hay không lên thuyền đánh giá một phen thuyền hoa bên trên các cô nương mạc hồng mang lục hoa cảnh đung đưa yêu diễm dị thường rõ ràng thiên liền lớn tiếng mời chào lấy khách nhân tần phong đi tại quen thuộc đường phố bên trên nhìn xem xung quanh cảnh tượng quen thuộc nhưng trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác xa lạ rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm loại cảm giác này quái dị đến cực điểm trước hồi thiên kiếm lâu xem một chút đi Cũng không biết vô hối ra ra cùng tranh tranh thế nào. Thần phong lắp đầu, trực tiếp hướng về thiên kiếm lâu phương hướng đi đến. Càng đến gần thiên kiếm lâu, tần phong càng là trần trừ lên, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Ta thế nào cận hương tình kiếp lên? Thiên kiếm lâu là nhà của ta, ta về nhà mà thôi. Tần phong tự dễu cười một tiếng, không lại nghĩ nhiều, nhanh bước đi tới thiên kiếm lâu trước. Hả? Tần phong ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện thiên kiếm lâu vị trí, vậy mà biến thành một gian sông bạc thẻ bài bên trên viết bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn thịnh thiên sòng bạc. Thiên kiếm lâu đâu. Tần phong trong lòng một trầm, giống như từ đám mây rơi rụng mà xuống. Loại này cảm giác mất mát để tần phong có chút thất thần. Vị tiểu ca này, muốn hay không tới sòng bạc bên trong chơi hai thanh, xuất sắc bài chín cái gì cần có đều có. Một cái gã sai vật ở môn trước mời chào khách nhân, hắn gặp tần phong ánh mắt đờ đẫn, xem ra ngây ngốc, xem xét liền rất dễ bị lừa dáng vẻ, liền trên mặt chất đống mị tiếu tiếp cận lên tới Chơi đùa coi như xong, ngươi trả lời ta một vấn đề, cái này viên nguyên tinh thạch chính là của ngươi. Tần Phong rất nhanh chấn tĩnh xuống tới, xuất ra một viên nguyên tinh thạch, nói. Gã sai vật này thu nhập giản dị, nơi nào thấy qua nguyên tinh thạch, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam, bận bịu nói. Khách quan, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta nhất định trả lời. Coi như ta không biết, ta nhất định đi cho ngài hỏi rõ ràng. Ta mấy năm trước đã từng tới nơi đây, nhớ kỹ rất rõ ràng. Nơi này là một gian đúc kiếm cửa hàng, tên là Thiên Kiếm Lâu. Cái này tòa cửa hàng bây giờ ở nơi nào? Thần Phong hỏi. Thiên Kiếm Lâu. Sớm liền kinh doanh bất thiện đóng cửa. Mảnh đất này đã đổi mấy cái ông chủ, khách quan không phải là mua kiếm không hài lòng, nghĩ muốn trả hàng. Vậy coi như khó làm rồi. Gã sai vật trả lời nói. Đóng cửa rồi. Thần Phong lập tức xứng sở tại chỗ. linh 605, Giang tả hạ ra. Đã như vậy. Thần Phong nhẹ nhàng một gậy ngón tay. Nguyên tinh thạch liền rơi xuống gã sai vật trong tay, ta liền đến thịnh thiên sòng bạc bên trong xem một chút đi. Khách quan mời vào bên trong. Gã sai vật gặp tần phong tuổi còn trẻ, xuất thủ lại xa hoa như vậy, hiển nhiên là một cái khách hàng lớn, liền vội vàng đem hắn mời đến sòng bạc bên trong. Hắn trên mặt nụ cười chân thành, thái độ cũng cung kính, nhưng trong lòng là ngấm ngầm tính toán, như thế nào làm thịt tần phong cái này đại dê béo. Sau nửa canh giờ, tần phong rời khỏi thịnh thiên sòng bạc, trên mặt vẻ thất vọng càng nồng đậm hắn tiến thịnh thiên sòng bạc tự nhiên không phải có an nhàn thoải mái nghĩ muốn đánh bạc qua thoáng qua một cái tay nghiện hắn là vì trốn cũ trùng du xem có thể hay không tìm tới năm đó thiên kiếm lâu vết tích cuối cùng thần phong thất vọng thịnh thiên sòng bạc hiển nhiên lần nữa trang hoàng qua toàn bộ kiến trúc cực kỳ xa hoa lại không thiên kiếm lâu vết tích hoàn toàn là một nơi xa lạ tần phong đang đánh cược trong phường đi dạo vài vòng hoàn toàn không có hứng thú không quan tâm gã sai vặt giữ lại trực tiếp rời khỏi thật sự là một cái quái nhân Gã sai vật nhìn xem Tần Phong bóng lưng, trong miệng không khỏi nói thầm. Bờ sông Giang Hoài, trăng lên ngọn liễu. Tần Phong đi dạo ở đê bên trên, muộn gió nhẹ phẩy khuôn mặt. Trong sông trôi nổi thuyền hoa như cũ, đam thiếu âm thanh theo tin đồn qua tới. Cái này cảnh sắc như cũng là xinh đẹp như vậy. Nơi đây đã không phải năm đó Giang Hoài. Tần Phong ngồi ở đê bên trên, nhìn xem nước bên trong cái bóng của mình, càng là cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Thịnh Thiên sòng bạc gã sai vật nói, Thiên Kiếm lâu kinh doanh bất thiện mới đóng cửa thần phong cũng không tin đồng quản sự kinh doanh thiên kiếm lâu nhiều năm am hiểu sâu làm ăn chi đạo lại tăng thêm tần vô hối cái này đúc kiếm đại sư tòa chấn, hàn phàm chờ đúc kiếm sư hỗ trợ tần ra khai thác khoáng thạch quần quận không ngừng từ toái diệp thành vận qua tới thần phong lại đả thông quân đội cùng phủ nhà quan hệ thiên kiếm lâu làm ăn rõ ràng phát triển không ngừng thế nào sẽ bỗng nhiên đóng cửa thần phong rơi vào trầm tư chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước mặc dù thần phong không có chứng cứ nhưng mà thiên kiếm lâu đóng cửa nhất định là nhận được vấn kiếm tông nội loạn ảnh hưởng đại trưởng lão cùng hàn kiếm sơ một chàng đoạt quyền chi tranh đấu nghiêng trời lệch đất ngay cả vấn kiếm tông đều hủy diệt đúc kiếm phong sụp đổ tổ chim bị phá trứng còn nguyên vẹn thiên kiếm lâu cũng hẳn là ở trường tranh đấu kia bên trong đứng sai đội cuối cùng rơi vào một cái hủy diệt hạ tràng ta tự cho rằng đem thiên kiếm lâu trên dưới đều chuẩn bị tốt cho vô hối ra ra cùng tranh tranh một cái chỗ an thân nơi nào nghĩ đến tình thế biến hoa tri cự Quả thực long trời lở đất Thời đại dòng lũ rào rạt mà tới Không người nào có thể an thân lập mệnh Tần Phong thở dài một tiếng Nhìn qua ánh trăng phản chiếu ở chỗ xa mặt nước bên trên Trong lòng càng là một trận bi thương Thiên kiếm lâu đóng cửa Trong lâu đám người tứ tán Tần Phong chỉ muốn tìm đến tần vô hối cùng tần mục tranh ngày đó Tần vô hối rời khỏi toái diệp thành Địa ý kiên quyết Hầu như cùng tần gia gia chủ tần quy hồng trở mặt Hốn hồ Giang hoài phủ cũng là tần vô hối vùng đất tưởng Hắn nghĩ muốn ở một cái chim hót hoa nở bốn mùa như mùa xuân địa phương An Độ lúc tuổi già. Tần Phong phỏng đoán Tần Vô Hối sẽ không về đến Toái Diệp thành cái này vùng đất nghèo nàn, nhất định còn lưu ở Giang Hoài Phủ. Buổi chiều Tần Phong rời khỏi Thiên Kiếm lâu, liền lập tức tiến về Giang Hoài Phủ Đại Huyền Thương Minh. Đại Huyền Thương Minh mạng lưới tình báo cực kỳ cường đại, muốn bọn hắn hỗ trợ tìm tới Tần Vô Hối, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tần Phong lần nữa thất vọng. Đại Húc cùng Đại Huyền khai chiến sắp tới. Đại Huyền Thương Minh đã sớm một bước đem tất cả cửa hàng rút khỏi Đại Húc. Giang Hoài Phủ Đại Huyền Thương Minh cũng sớm người đã đi nhà trống, một mảnh hoàng vu cảnh tượng. Thiên Kiếm lâu cùng Đại Huyền Thương Minh đều đóng cửa. Tần Phong rơi vào do dự bên trong, trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào. Giang Hoài Phủ nhân khẩu đông đảo, năm đó Tần Phong ở chỗ này tìm kiếm tề nhạc, liền hao tốn một phen công phu. Lấy một người chi lực, ở trong biển người mênh mông tìm kiếm Tần Vô Hối cùng Tần Mục tranh hai người, là chuyện không thể nào. Bất chi bất giác. Thần Phong đi dạo đến một tòa xa hoa lâm thủy dinh thử trước. Phủ đệ bên trên viết hai chữ hạ phủ. Chẳng lẽ là hạ ngữ băng hạ gia? Thần Phong tinh thần chấn động, bận bịu đi lên trước. Người là ai? Cái này chỗ là hạ gia phủ đệ, người rảnh rỗi chớ tiến. Hai danh gia đinh lập tức đi lên tới, đem Tần Phong ngăn lại. Xin hỏi, đây là cái nào hạ gia? Thần Phong hỏi, còn có thể có cái nào hạ gia? Đương nhiên là giang tả hạ gia, chuyển nhà ở đây, bây giờ là giang hoài phủ danh môn tiểu tử ngươi là người nào một danh gia đinh lường tần phong một nhãn hỏi giang tả hạ gia tần phong ánh mắt một lóe trong lòng mừng rỡ quả nhiên là hạ ngự băng nhà ta là tiểu thư nhà ngươi đồng môn bạn cũ làm phiền hai vị thông báo một tiếng Tần phong nói đồng môn bạn cũ gia đình trên trên giới dưới dưới dò xét tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường nói muốn gặp tiểu thư nhà ta nhiều người giả mạo nàng bằng hữu càng nhiều đều bị như nguyệt loạn côn đánh ra ngoài tiểu tử Ngươi vận khí tốt, như Nguyệt theo tiểu thư đi ra ngoài, bằng không, có ngươi quả ngon để ăn. Như Nguyệt. Thần Phong không khỏi cười lên. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy tỷ nữ như Nguyệt thời điểm, bản thân là thế nào nghèo túng, thế nào ti tiện. Thời gian thấm thoát. Giang hoài thay đổi, Thần Phong cũng thay đổi. Thần Phong duy nhất chưa thay đổi, chính là đối với kiếm đạo truy cầu, còn có đối với hạ ngự băng lòng ái mộ. Gia đình cho rằng Tần Phong là ngấp ngẽ hạ ngự băng khuôn mặt đẹp dê sồ Sống chết không để hắn tiến môn Tần Phong cũng không dây dưa Đi đến tường viện bên cạnh Thi triển kiếm ảnh đột Hóa thành một cái bóng Lẹn vào đến hạ gia trong phủ đệ Bên trong tòa phủ đệ có rất nhiều hộ viện Đều là kiếm đạo tam trọng thiên khoảng trường kiếm hảo Thủ vệ sông nghiêm Nhưng mà, ở người khác xem ra giống như tường đồng vách sắt thủ vệ Tần Phong lại như vào chô không người Hạ gia ẩn giấu cao thủ rất nhiều Bên trong viện thờ phụng ba vị kiếm tôn Đáng tiếc Những này kiếm tôn thực lực còn chưa đủ lấy khám phá Tần Phong kiếm ảnh độn. Tần Phong tìm tới hạ ngữ băng khuê phòng, nhưng là trong phòng lại trống không một người. Hạ ngữ băng cùng Như Nguyệt đều không ở. Xem ra gia đình nói không sai, Như Nguyệt cùng hạ ngữ băng cùng đi ra. Tần Phong rời khỏi hạ gia phủ đệ, nguyên lai nôn nóng mở mị tâm, rốt cuộc bình tĩnh một chút. Chỉ cần chờ ngữ băng trở về, mượn hạ gia thế lực, tìm tới vô hối gia gia cùng tranh tranh không khó lắm. Hơn nữa, ta còn có một cái biện pháp tần phong nhìn qua góc đường một tòa kim bích huy hoàng lầu nhỏ nơi đó chính là giang hoài phủ đúc kiếm sư hiệp hội đúc kiếm sư hiệp hội cùng đại huyền thương minh đồng dạng trải rộng thiên hạng thậm chí nói đúc kiếm sư hiệp hội thế lực vượt xa đại huyền thương minh có đại huyền thương minh địa phương liền có đúc kiếm sư hiệp hội tồn tại mà đại huyền thương minh phạm vi thế lực bên ngoài xa xôi chi địa cũng có đúc kiếm sư hiệp hội phân hội tần phong lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài chính là đúc kiếm đại sư thân phận lệnh bài Tần Phong thông qua Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội Khảo Hạch, trở thành lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất Đúc Kiếm Đại Sư, đạt được cái lệnh bài này, đến nay lại chưa từng có cơ hội sử dụng qua. Ta một mực đối với Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội rất hiếu kỳ, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, đi gặp một phen, Coi như tìm không thấy ra ra, cũng có thể mưu cái chức vị, an tâm chờ đợi ngự băng trở về. thần Phong mỉm cười, bước hướng về Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội đi đến. Chương 606, Bác Tần Trúc Nam Thiên Sĩ. đứng lại. Tần Phong vừa mới đạp vào Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội, liền bị giữ cửa hai tên Kiếm Hảo cản ở ngoài cửa. Kiếm đạo Tam Trọng Thiên Kiếm Hảo chỉ có thể làm Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội người giữ cửa. Như vậy có thể thấy được, Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội thế lực biết bao hùng hậu. Như là bình thường Kiếm Tu đối mặt Kiếm Hảo, chỉ là bị Kiếm Hảo trên thân chuyển tới Kiếm khí áp bức, đều sẽ đứng không vững. Nhưng mà Tần Phong lại là sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, hai vị có gì muốn làm? Các hạ nhưng là Đúc Kiếm Sư một cái mặt chữ quốc kiếm hào nói lời vẫn khá lịch sự đối với tần phong nói ra không phải tần phong thoáng trần trừ cũng không đem bản thân đúc kiếm sư lệnh bài lấy ra tới một khi xuất ra thân phận lệnh bài tần phong thân phận liền có bại lộ nguy hiểm giang hoài phủ thâm nhập đại húc nội địa đại húc cùng đại huyền hai nước khai chiến sắp tới tần phong tương đương là ở quân địch đại bản doanh huống hồ thiên ma giáo đại tổng quản vạn tiêm ngân đem tần phong nhìn tới là cái đinh trong mắt muốn trừ chi cho thông khoái bởi vậy Thần Phong thân phận chân chính một khi bộc lộ, rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Thế nào? Cái này đúc kiếm sư hiệp hội, chẳng lẽ chỉ đối với đúc kiếm sư mở ra? Ta nghĩ đến trong hiệp hội tìm đại sư đúc kiếm, chẳng lẽ không được sao? Thần Phong cười nói, nếu không phải đúc kiếm sư, liền xin lấy ra hắn chứng minh thân phận của hắn. Thủ môn kiếm hào ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần xem thường. Đúc kiếm sư, bọn hắn không dám đắc tội. Nhưng mà đến nhà khách nhân, lại là một cái xem ra có chút nghèo đau xót áo vải thiếu niên. Hai người tự nhiên là coi thường. Không có. Thần Phong nói. Vậy liền mời các hạ rời khỏi nơi đây. Hai cái kiếm hào thái độ mười phần cứng rắn, trong đó một người đã đẻ lại bên hông, bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta như là không đi đâu. Thần Phong cười lạnh. Thần Phong là đi qua đúc kiếm sư hiệp hội nhận chứng đúc kiếm đại sư, lại là kiếm tôn, tự nhiên sẽ không đem hai cái nho nhỏ kiếm hào để vào mắt. Hơn nữa, Thần Phong đối với đúc kiếm sư hiệp hội quy củ có hiểu một chút. Đúc kiếm sư hiệp hội, không chỉ có là đúc kiếm sư hội nghị nơi, đối với đúc kiếm sư mở ra. Hơn nữa, cũng đối phổ thông kiếm tu mở ra, tiếp nhận một chút đúc kiếm, bán vật liệu làm ăn. Hơn nữa, đúc kiếm sư hiệp hội thường xuyên sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, để phổ thông kiếm tu đi hoàn thành. Hai cái này giữ cửa kiếm hảo, ngay cả môn đều không để tần phong tiến, đã là phá hư đúc kiếm sư hiệp hội quy củ. Ngươi như là không đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí hai cái này kiếm hảo rõ ràng muốn ước hiếp người xứ khác ánh mắt liếc qua tần phòng liền muốn đưa tay đem hắn đẩy lên một bên dừng tay đống nhiên đại môn bên trong truyền tới một tiếng gầm thét một tên người mặc huyền bào nam tử trung niên bước chân vội vàng đi ra tới thần sắc có chút sợ hãi a doãn đại sư là doãn đại sư người xung quanh nhìn thấy nam tử trung niên liền vội vàng không người hành lễ thái độ cung kính rất hiển nhiên cái này huyền bào nam tử ở đúc kiếm sư hiệp hội bên trong địa vị không thấp Tần Phong nhìn một nhãn, huyền bào nam tử ngón tay bên trên mang theo một chiếc nhẫn, phía trên ấn khắc lấy một chuôi kiếm, chính là đúc kiếm đại sư tượng trưng. Người này tuổi tác có 40-50 tuổi, liền đã thành tựu đúc kiếm đại sư, nói cách khác có thể rèn đúc ra điệu dai trở lên kiếm. Ở đại húc quốc cảnh nội, đúc kiếm đại sư cũng là đồ vật quý hiếm. 40-50 tuổi liền được xưng là đại sư đúc kiếm đại sư, đã ít lại càng ít, chỉ có chút ít mấy người. Doãn đại sư, chẳng lẽ hắn chính là Doãn thiên sĩ? Tần Phong hơi ngẩn ra trong đầu hiện ra một cái như sấm bên thai tên bác tần trúc nam thiên sĩ nam thiên sĩ nói chính là doan Thiên sĩ hắn cùng tần phong phụ thân tần trúc tề danh mười mấy năm phía trước hai người được vinh dự đại húc quốc tuổi trẻ một bối phận kiệt xuất nhất đúc kiếm đại sư tần phong nghe mẫu thân nhắc qua doan tiên sĩ là phụ thân hảo hữu hai người quan hệ cá nhân rất tốt thường xuyên luận bàn đúc kiếm chi đạo tần trúc cùng hạ liên hôn lễ ngoại trừ tiêu giật bên ngoài doan tiên sĩ cũng ở tràng tần phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được phụ thân bạn tri kỷ tần phong càng không rõ vì cái gì doãn thiên sĩ bỗng nhiên xuất hiện quát bảo ngưng lại hai vị kiếm hảo doãn đại sư lai lịch người này không rõ không bỏ ra nổi chứng minh thân phận chỉ sợ muốn đối với tô tiểu thư bất lợi cho nên hai người chúng ta đang chuẩn bị đem hắn đuổi đi một tên kiếm hảo lên trước đối với doãn thiên sĩ không mình hành lễ thái độ cung kính nghe gió chính là mưa doãn thiên sĩ sắc mặt một trầm gian dạy nói Hắn nếu là thật sự muốn đối với tô tiểu thư bất lợi, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng có thể ngăn được hắn. Cái này, hai người lập tức ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phong. doãn đại sư thật sự là hảo nhãn lực. Tần phong ánh mắt một lóe lập tức đã hiểu rõ qua tới, doãn thiên sĩ ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra bản thân kiếm tôn tu vi. doãn thiên sĩ quát bảo ngưng lại hai người, không phải là vì cứu tần phong, mà là vì cứu hai cái này kiếm hảo. Các ngươi xuống dưới đi doan thiên sĩ phất phất tay khiến người khác đẩy lên một bên đi đến tần phong trước mắt trên trên dưới dưới dò xét hán nói xin theo ta tới có người muốn gặp người có người muốn gặp ta tần phong trong lòng một trầm tay phải vô ý thức nắm chặt bên hông ngũ tuyệt thần kiếm chuôi kiếm trái tim ầm ầm của loạn tần phong tự tin lấy bản thân bây giờ huyễn kiếm tu vi liền xem như kiếm vương cảnh cường giả cũng rất khó coi mặc bản thân ngụy trang nhưng mà tần phong vừa tới đúc kiếm sư hiệp hội môn phía trước Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, bên trong liền có người nói muốn gặp bản thân. Chẳng lẽ nói ta thân phận bị người xem thấu? thần Phong trong lòng bảy lên tam xuống, lo sợ bất an. Đi. Vẫn là không đi. Tần Phong cũng không suy nghĩ quá lâu, liền đối với Doan Thiên Sĩ chắp tay nói, Doan Đại Sư, xin dẫn đường. Ừm. Doan Thiên Sĩ khẽ gật đầu, mặt lộ ý tán thưởng, quay người đi vào đúc kiếm sư hiệp hội. Tần Phong tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cùng ở Doan Thiên Sĩ sau lưng bước đi vào trong hiệp hội. Tần Phong cử động lần này thực ra 10 phần mạo hiểm. Nhưng mà, Tần Phong y y nguyên lựa chọn cùng Doãn Thiên Sĩ tiến nhập Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Doãn Thiên Sĩ là Tần trúc bạn tri kỷ, như là hắn biết Tần Phong thân phận chân chính, nên sẽ không hại hắn. Thứ hai, Tần Phong là Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội nhận chứng Đúc Kiếm Đại sư. Ở Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội bên trong, coi như thân phận bộc lộ, cho dù là kiếm đế Lý Liệt Đích thân đến, cũng không thể đối với Tần Phong động thủ. Nói cách khác, Thần Phong chỉ cần biểu lộ thân phận chân chính, hắn ở đúc kiếm sư hiệp hội bên trong chính là tuyệt đối an toàn. Thứ ba, việc này phi thường quái dị, kỳ quặc vô cùng. Thần Phong rất muốn biết, đến cùng là ai muốn gặp bản thân. Nếu là thật sự là địch nhân, người này chí ít có kiếm đế tu vi. Là phúc thì không phải là họa, là họa trốn không thoát. Cùng hắn trốn tránh, không bằng tranh phong. Thần Phong luôn luôn không thích trốn tránh, ưa thích nên khó mà lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai muốn gặp bản thân. Đúc kiếm sư hiệp hội nội bộ rất lớn, đình đài lầu cát, khu trồng cây cảnh hành lang. Doan thiên sĩ ở phía trước dẫn đường, đem Tần Phong đưa đến một cái ẩn dấu ở trong rừng trúc lầu gỗ trước. Đại nhân, người ta mang đến. Doan thiên sĩ thái độ cung kính, đối với lầu gỗ phương hướng con người chắp tay. Kẹt kẹt. Cửa gỗ trầm rãi mở ra. Trong một lâu đen ngỏm, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Doan thiên sĩ đối với Tần Phong nói, đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Chính ngươi đi vào đi. Tần Phong nhẹ hít một hơi, cả gan bước đi vào lầu gỗ. Ầm. Tần Phong chân trước vừa đạp vào lầu gỗ, sau lưng cửa gỗ liền một chút đóng lại, bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc hắc hắc, Tần Phong, ngươi không phải chết rồi sao? Từ bốn phương tám hướng truyền tới quỷ dị tiếng cười, một câu nói toạc ra Tần Phong thân phận chân chính. Chương 607, Cửu Thiên bên ngoài. Nghe được cái này giống như quạ đen gào thét cổ quái tiếng cười, Tần Phong lại bình tĩnh xuống tới, mỉm cười đối với hắc ám bên trong chắp tay nói van bối bai kiến hoang mục tiền bối vụ xung quanh hắc ám đột nhiên tán đi hoang mục ngồi trong phòng một trương ghế mây bên trên thần sắc kinh ngạc nói ta đã biến ảo thanh âm ngươi vì cái gì nhận ra là ta tần phong sờ lên cái mũi của mình nói ta mặc dù không nhận ra tiền bối thanh âm lại nhận được ra tiền bối tản ra kiếm ý hoang mục nguyên bản là kiếm hồn về sau cơ duyên xảo hợp phía dưới đoạt xá thân thể của nhân loại cùng thần võ kiếm hồn đồng dạng Hoang Mục cũng là ngụy trang thành người kiếm hồn, ở trong nhân loại hắn là một cái dị loại. Hoang Mục hành tung bí hiểm, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Tần Phong nhìn không thấu hắn, không biết hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng Tần Phong biết, Hoang Mục đối với mình không có ác ý. Nếu không Hoang Mục cũng sẽ không đem kiếm Minh cùng đúc kiếm kỹ xảo đối với Tần Phong dốc túi tương thụ, dốc lòng bồi dưỡng. Tần Phong có thể rèn đúc ra ngũ tuyệt thần kiếm, đạp vào đúc kiếm tông sư cảnh giới, Hoang Mục công không thể không có. Đối với Tần Phong tới nói. Hoa Mục cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù không phải tộc loại của ta, nhưng mà Tần Phong lại không giống những người khác, trong lòng có chủng tộc thành kiến. Ở Tần Phong xem ra, người cũng tốt, kiếm hồn cũng tốt, đều có thiện ác chi phần, không thể vơ đũa cả nắm. Ha ha ha ha, Tần Phong, rất lâu không gặp, ngươi kiếm đạo tu vi lại tình tiến không ít. Thật đáng mừng. Hoa Mục cười to nói, chỉ là không biết, ngươi đúc kiếm trình độ thế nào. Lại tiến bộ không có. Tần Phong mặt có chút một hồng, hổ thẹn nói để tiền bối thất vọng, đoạn thời gian gần nhất, ta đúc kiếm trình độ đỉnh trệ không phía trước, ngoại trừ Ngũ Tuyệt thần kiếm bên ngoài, ta cũng không rèn đúc ra cái khác thiên giai thần kiếm. Hoang mục thần sắc ngưng trọng xuống tới, lời nói thâm điếc nói, "Tần Phong, không nên quên, kiếm mới là kiếm tu căn bản. Ngươi rèn đúc ra kiếm càng cường, ngươi thực lực liền càng cường, thành tựu càng cao. Chỉ cần kiếm của ngươi phẩm giai đầy đủ cao, kiếm đạo tu vi chính là nước chạy thành sông sự tình. Tuyệt đối không nên lẫn lộn đầu đuôi." Tiền bối Có thể ta đã rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, đã là đúc kiếm tông sư. Nghĩ muốn trình độ cao vút càng tiến một bước, muôn vàn khó khăn. Thần phong tranh luận nói, thiên giai thần kiếm. Hoang Mục cười lạnh ngươi cho rằng thiên giai thần kiếm chính là cuối cùng. Kiến thức của ngươi quá nông cạn, bất quá cũng khó trách. Ngươi sinh ra ở phiến đại lục này, vỏ bên ngoài che mắt, không gặp thái sơn. Ta cho ngươi biết, kiếm đạo so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm dài dằng dặc cũng không chỉ có cửu trọng thiên kiếm phẩm giai cũng không vẹn vẹn có thiên địa nhân tam giai thiên giai bên trên có khác cao hơn phẩm giai nghe được hoang mục thần phong ngạc nhiên thiên giai thần kiếm còn có phẩm giai cựu trọng thiên kiếm thần bên trên còn có cảnh giới tồn tại thiên kiếm đại lục bên ngoài còn có khác thuận theo thiên địa thần phong chấn kinh sau khi nghiêm túc hồi ức hỗn độn kiếm hồn tựa hồ cũng đã nói tương tự có điều hỗn độn lấy tần phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp vì lý do cũng không đối với hắn lộ ra quá nhiều tin tức hỗn độn bị nhốt ở vẫn thiết bên trong từ thiên ngoại mà tới sinh nguyệt giữa trời thiên ma giáng thế thiên ma cũng là từ thiên ngoại mà tới thiên ngoại quả nhiên còn có một phương thế giới sao thần phong chấn động trong lòng tâm thần hướng tới thế giới bên ngoài tựa hồ so thiên kiếm đại lục rộng lớn hơn thần phong thiên kiếm đại lục ngươi còn chưa du lịch một phần trăm kiếm đạo cảnh giới vẫn chưa tới cửu trọng thiên một nửa thế giới bên ngoài đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi Không nên bị tiếng nói của hắn làm cho mê hoặc, coi trọng lập tức. Nhìn thấy tần phong thần sắc có chút hoảng hốt, hôn độn mở miệng nhắc nhở nói. thần phong đột nhiên thanh tỉnh qua tới, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hôn Độn nói không sai. Thế giới bên ngoài rộng lớn đến đâu, cũng muốn đạp lên cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần, mới có thể phá toái hư không, phi thăng tới thiên ngoại. Thiên ngoại đến cùng có cái gì, đến cùng là như thế nào một phương thế giới, những này tạm thời cùng tần phong không có bất cứ quan hệ nào. Coi trọng lập tức. Để cao kiếm đạo tu vi, mới là trọng yếu nhất. Hoa mục tiên bối, người đem vãn bối gọi vào đây, không phải chỉ là để muốn nói những này hư vô mở mịn sự tình chứ. Tần phong bình tĩnh xuống tới, ánh mắt nhìn qua hoa mục, không rõ hắn vì cái gì cố ý nhiễu loạn tâm thần của mình. Ta chỉ là không muốn để tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, câu nệ ở đây nho nhỏ lồng giam bên trong. Hoa mục ánh mắt một lóe, cười nói.